Lý Thanh Hùng thoáng thấy trên bàn có một tấm giấy và một cây châm. Chàng vội đánh lửa đốt đèn. Xem qua tấm giấy thì bỗng chàng hét lên một tiếng lầm bầm. Vậy là hết rồi. Ngụy Lý Hằng Nga thấy vẻ mặt sững sờ của Thanh Hùng không hiểu tại sao. Nàng vội ghé mắt nhìn vào tấm giấy thì thấy đó chính là một bức thư. Chính là một bức thư vĩnh việt. Bức thư này chính tay đảng Thu Huệ đã viết như sau. Hùng ca. Từ khi muội bị bắt đi. Mội đã có ý định quyên sinh để bảo tồn thanh danh cho đồng đạo. Tuy nhiên mội không thể tự hủy diệt mà không thấy mặt huynh lần cuối. Do đó đã cố sống đến hôm nay. Mội được căng thiện trưởng lão thương tình cứu ra khỏi hang cọp và cho biết tung tích của huynh. Mội đã bỏ đi một thời gian khá lâu mới tìm gặp được huynh. Nào ngờ, ngày gặp lại là ngày đoạn trường. Huynh đã có người tỉnh trong mộng, một người tài sắc siêu quần, còn tìm huynh đã gửi chọn cho nữ nhân kia rồi phần muội hèn mọn xấu xa, muội không trách huynh đổi lòng, chỉ tiếc là huynh đã quên muội từ lâu, mà muội vẫn còn luôn luôn thương nhớ đến huynh như vậy. Từ nay muội sẽ tìm đến một nơi núi sâu rừng thẳm, tìm một ngôi chùa hoang vắng, xa hẳn loài người, để cho thời gian phôi pha, kiếp sống dư thừa. Kẻ bạc mệnh, đặng thu huệ. Hàng nga xem xong lá thư thì đứng sững sờ, Nàng như nghẹn ngào không nói ra tiếng. Thanh hùng mặt tái ngắt. Có lẽ chàng đang đau khổ lắm Chàng tự trách mình sao không đi cứu nàng Để cho Tăng Thiện Đại Sư Phải ra ơn làm chuyện đó Chàng không trách Thu Huệ đã hiểu lầm cho chàng là người phụ bạc Giờ đây Thu Huệ đã hờn giận bỏ đi Chàng biết đâu mà tìm nữa Nhưng giấu tìm gặp được nàng Lý Thanh Hùng còn biết nói nàng làm sao cho nàng tin Nàng có thể tin tưởng được tấm lòng chân thật của chàng không Đau khổ tuyệt vọng tràn gặp gói lòng Thanh Hùng xứng sờ nhìn về phía chân trời đang phủ một màu đen dày đặc. Hằng nga từ từ bước tới, cầm cây châm dài đưa đến trước mặt thanh hùng. Hùng đệ không cần buồn bã làm chi, hãy kết chiếc châm cài tóc này, về sau sẽ dùng đến. Thanh hùng không đáp, cũng không đưa tay lấy chiếc châm, đôi mắt trăng mơ màng nhìn về phía chân trời xa. Hằng nga lại an ủi: Hùng đệ, cần gì phải buồn bã, mến chúng ta làm việc gì, đừng để lương tâm cắn rứt. Thanh Hùng nhắm kín đôi mắt không nhìn Hằng Nga Chàng nói có hơi thở ngập ngừng Hòa tỷ cứ để một mình ta lại đây Hằng Nga ngạc nhiên Tại sao Thanh Hùng nói không tại sao cả Ta muốn được yên tĩnh Hằng Nga nói không được Hùng đệ sẽ đau buồn mà làm hại đến thân thể Ta cần ở đây an hồi Hùng đệ Thanh Hùng lúc này mặt mày nặng trĩu Với đau khổ mở mắt ra nhìn Hằng Nga nói đa ta tỷ tỷ Tỷ tỷ nên về phòng trước đi để cho ta được sống trong yên lặng lúc này. Hà Nga hiểu cho nỗi đau khổ của Thanh Hùng thở dài nói: "Được, nhưng Hùng đệ phải hứa với ta là không được làm hại bản thân." Nói đến đây, Hà Nga một mình bước ra ngoài phòng, rồi từ từ mất dạng. Thanh Hùng vẫn đứng yên như pho tượng không nhúc nhích, chỉ nghe chàng lẩm bẩm: "Huệ muội, ta có lối với muội. Còn muội lại không hiểu được lòng ta. Nếu xa nhau, ta đâu thể sống được." Trước khi bỏ đi, Sa muội không gặp huynh, để tận mặt nói một lời. Hãy tin ta, không lúc nào lòng ta không nhớ đến muội. Lầm bẩm một lúc, trang cầm chiếc kẹp, mân mê rồi nghiến răng nói tiếp. Ai đã khiến chúng ta phải chia ly? Ai đã cướp đoạt tình yêu của chúng ta? Chính là Phi Long Bang. Huynh phải báo thù. Chiếc châm cài tóc này huynh phải đem theo bên mình mãi mãi, và coi như lúc nào muội cũng có mặt bên ta. Ta sẽ dùng máu rửa sạch hiểm lương sơn. Bấy giờ đêm đã gần tàn, Xa xa có tiếng gà gáy vang vẳng đưa lại Trang bừng tỉnh Rồi mắt hướng về phía căn phòng của hằng Nga Hoa tỷ, chúng ta đi Tiếng nói chưa dứt Cửa phòng đã mở toang ra hằng Nga bước vào Có lẽ hằng Nga không ngủ Nàng núp bên ngoài để theo dõi từng hành động đau buồn của Thanh Hùng Lý Thanh Hùng cũng hiểu như vậy Nhưng không để ý Trang vội nói Hoa tỷ, đêm nay chúng ta không ai ngủ được Có lẽ lòng tỷ cũng đang đau khổ không kém gì ta Hiện giờ ta không muốn đi đến võ đàng nữa Tỷ tỷ thế dùng ta, bảo cho biết là Thanh Hùng không thể đợi chờ. Hàng Nga ngắt lời, Hồng đệ. Ý của đệ ta đã hiểu rồi. Hai ta không ai đến võ đàng cả. Ta sẽ đi theo hùng đệ, đến lưỡi lương sơn. Thanh Hùng lắc đầu. Không, tỷ tỷ chớ nhọc lòng. Vì lòng bà không phải là bọn ba đầu xóa tay. Ta không muốn về đến tỷ. Công việc này ta sẽ trả thù riêng cho Huệ muội mà thôi. Hằng Nga nghe câu nói đó hơi giận. Hồng đệ, đã thấy cần gì phải bàn bạc với hùng đệ làm gì? Thanh Hùng vội nói Không, Tê tì, tì đừng hiểu lầm ý của ta Ta chỉ không muốn làm phiền Tê tì, tì mà thôi Hàng Nga nói Có lẽ Hùng để sợ ta đi theo Sẽ làm nhiều việc phiền lụy chăng Thanh Hùng cũng không biết giải bẩy ra sao Phải thuận cho Hàng Nga cùng đi Trời tờ mở sáng Hai người đã ra khỏi tổ điếm Bỗng nơi một khúc đường quanh co thất thoáng một bóng người Bóng người đó Xẹt qua như điện chớp rồi mất dạng. Tuy nhiên đôi mắt của Thanh Hùng không phải tầm thường và thoáng qua chàng đã nhận ra ngay, đó là gã thư sinh mà chàng đã trông thấy một lần khi mới bước vào tiểu điểm. Một ý nghĩ thoáng qua óc, chàng lẩm bẩm, nhất định là nàng rồi, Hoa tỷ mau đuổi theo. Ngụy Lý Hàng Nga thấy vẻ mặt của chàng biết việc này quan trọng, vội phi thân đuổi theo. Qua khỏi một quãng đường dài, Quả Nhân Thanh Hùng thấy trước mặt thấp thoáng bóng gã thư sinh cưỡi trên lưng của tuấn mã phi nước đại. Thanh Hùng gọi lớn, "Huệ muội, dừng lại." Tiếng chàng lạnh lót. Nhưng bóng thư sinh kỳ mã vẫn lao nhanh về phía bụi mờ, Không còn cách nào khác để kịp chạy theo. Thanh Hùng đứng dập chân tức tuổi. Vậy là hết. Huệ mùi đã giận ta mà bỏ đi rồi. Hằng Nga bỗ vai chẳng an ủi, Hùng đệ chớ nên đau lòng. Ta đoán chắc không sớm thì muộn. Hai người cũng sẽ tái ngộ thôi. Thanh Hùng ngơ ngác. Nàng đã bỏ đi và để lại thư đoạn tuyệt kia mà. Hằng Nga nói. Phải. Nhưng nàng không nỡ bỏ Hùng đệ đâu. Thanh Hùng lại hỏi tại sao? Hàng Nga nói. Nếu đang rất tình thì đêm qua đã bỏ đi ngay, tại sao chờ đến sáng? Thanh Hùng trầm tư nghĩ ngợi một lúc thấy lời nói của Ngọc Hoa có lý, lòng chàng nổi lên một tia hy vọng. Ngọc Hoa nói: "Hùng đệ, để có tin chắc rằng chàng thư sinh kia mã kia là đặng thu hệ không?" Thanh Hùng nói: "Ta cũng đoán như vậy mà thôi." Hằng nghe kết lời, "Vậy chúng ta cần phải dò hỏi cho rõ ràng mới khỏi lầm lạc. Vậy chúng ta nên trở lại tửu điếm đi." Lý Thanh Hùng theo lời, cùng Lục Ngọc Hoa trở về quán trọ, vào đến bàn. Lý Thanh Hùng gọi Tiểu Nhị nói. Người nói thật cho ta biết việc này. Chàng thiếu nên kỳ mã đêm qua, trò tại phòng nào. Tiểu Nhị nói. Người đó ở sát bên phòng của quý khách mà. Thanh Hùng thở dài. Thấy mà ta lại không để ý rồi. Chàng quay sang nói với Lục Ngọc Hoa. Việc này tỷ tỷ chắc chắn không có nghi ngờ gì nữa chứ. Ngọc Hoa gật đầu. Đúng là nàng. Hai người từ từ dắt nhau ra khỏi tiểu điếm. Lang thang đi không định hướng. Một hôm trời về chiều. Hai người cưới trên lưng hai con tuân má phi nhanh và hướng biên giới tỉnh Sơn Tây. Hai con tuấn mã từ đường xa mới đến, mình toát mồ hôi, miệng chảy đầy nước bọt. Ai trông thấy cũng biết ngay ý, là đôi nam nữ này đã vượt hơn ngàn dặm đường. Lý Thanh Hùng gò cương nghiêng đầu nói với Lục Ngọc Hoa: "Hoa tỷ, gần đến nơi rồi. Tỷ tỷ đủ sức với cuộc hành trình này chắc." Ngọc Hoa trên mặt dính đầy bụi đường nhưng đôi môi vẫn đỏ mọng, nàng nhận miệng nói với Thanh Hùng: "Nếu cần phải vượt bao nhiêu đường xa như vậy nữa, ta vẫn chịu nổi." hai người chỉ cần hai ngày đường đã đến xảo hiệp của phi long bang. thực ra đến hôm nay thanh hùng và ngọc hoa đã trải qua 6 ngày đường rồi. từ khi rời khỏi khách đĩa hai người bỏ tiền mua hai con tuấn bá ngày đêm rong rồi cố đuổi theo đặng thu huệ nhưng bóng nàng đã biến mất trong khung trời mênh mông vô tận không còn tìm gặp được nữa. cả hai về biên giới sơn tây đến lữ lương sơn để dệt phi long bang dử hận. trong lúc say xưa với bụi đường họ không để ý đến kẻ thù. chính lúc hai người vừa đặt chân đến nơi đây thì bọn thuộc hạ phía Long Bang đã để ý theo dõi họ rồi vì nơi này là địa phận của phía Long Bang hai người tìm một khách đếm nghỉ ngơi để hôm sau đi về miền Lữ Lương Sơn mã môn quan này tuy phố xá không đông nhưng khách đếm rất nhiều thanh hùng dắt hàng nga đi vào một khách đếm gần đó tên tiểu nhị bước ra dắt ngựa đôi mắt trắng xóa nhìn khách có vẻ khả nghi hàng nga lầm bẩm nhìn thanh hùng nói nhỏ hùng đệ đêm nay chúng ta phải đề phòng thanh hùng không để ý đến lời nói của nàng Đầu óc của chàng đang quay cuồng với hình ảnh của đảng Thu Huệ và mối căm hận đối với Phi Long Bang. Chàng bước theo tên Tiểu Nhị vào một căn phòng sau lưỡi điểm. Sau khi xếp đặt hành trang, Hàng Nga nói với Thanh Hùng. Nơi đây gần xào huyệt của Phi Long Bang, tay tay mắt của quân cướp không giả chúng ta. Thanh Hùng ngơ ngác. Sao từ tỷ lại biết như vậy? hằng Nga nói rất đơn giản. Cứ nhìn mặt tên Tiểu Nhị ban đấy thì rõ. Thanh Hùng nói. Chúng ta đã đến đây để tận diệt bọn chúng thì còn sợ gì mưu hại. Tuy nói như vậy nhưng nét mặt của chàng vẫn buồn buồn. Hằng Nga chao lên giường nằm có vẻ tư lự, trong lúc đó thì Thanh Hùng ngồi xếp tròn trên bộ ván điều dưỡng chân lực. Trong phòng lay lặng lẽ nặng nề, mỗi người lo một việc khác nhau. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, có tên Tiểu Nhị nói vọng vào. "Cơm nước đã xong. Tiểu Nhân xin đem vào." Hằng Nga bước đến mở cửa thấy tên Tiểu Nhị bưng một mâm cơm với mấy món đồ ăn trông có vẻ thanh soạn, Hằng Nga điểm trên môi nụ cười lạnh lùng nói: sao đem cơm sớm như vậy? tiểu nhị u hớ, cô nương nói rất đúng, lữ điểm này, lữ điếm này thường cho khách ăn cơm sớm để nghỉ ngơi. lời nói của tên tiểu nhị không được tự nhiên, làm cho hằng nga thấy được điều ám muội bên trong. ben cười hì hì nói, được, ta sẽ theo lệ của quán trọ này, nhưng ngược lại, ngươi cũng phải tuân theo lệ của ta. tên kia nói, vậy cô nương có lệ gì? hằng nga kết lời, ta có thói quen, mỗi khi đến quán trọ nào. Tiểu nhị đem cơm đến, cô phải nhấm thử trước mặt ta. Mỗi món đồ ăn một chút. Hằng nga nói chưa dứt, dứt lời, vẻ mặt tên tiểu nhị đã tái mét, không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định trong đồ ăn có chất độc. Tên tiểu nhị từ tự lui về phía cửa, toàn thoát chạy. Nhưng Hằng nga đã nhanh tay trộp vào vai. Không dễ dễ đem thuốc độc đến đây rồi bỏ chạy đâu. Hãy nếm thử để ta xem. Tên tiểu nhị u không nói ra lời. Hằng nga giếng tay vào mệnh môn huyệt. Nếu ngươi không tuân lời, ta sẽ hạ sát ngươi. Tên tiểu nhị nói. Cô nương, nếu tuân lời cô nương thì ta cũng chết mất. Tại sao? Tại, tại trong đồ ăn có độc. Là ai đã bỏ vào? Đó, đó là lệnh của điểm chủ. hắn nghe hỏi, tại sao điểm chủ lại có hành động đó? Tình kỳ lắp bắp, vì, vì ông ta là đồ đảng của Phi Long Bang. Hàng ngã cười một chàng dài. Thế thì chúng bay cũng là đồ đảng của Phi Long Bang, vậy là đáng chết, hãy ăn mau vừa nói hàng nga vừa dí mạnh ngón tay vào mạnh môn huyệt của tên tiểu nhị làm cho hắn đau nhói không chịu được hắn vội vàng bới cơm và đổ ăn nhai ngấu nghiến thấy hắn đã ăn xong hàng nga buông tay ra thì hắn vội vụt chạy ra khỏi cửa phòng nhưng chưa đi được bao xa thì một tiếng bịch hàng nga vội chạy ra xem thì thấy tên tiểu nhị đã nằm sóng xoài miệng mũi chảy ra toàn huyết diễm màu đen hắn đã tắt thở chất động quá mạnh để nói hàng nga cũng phải giận người nàng quay vào trong thì thanh hùng vẫn đang ngồi yên trên ván đôi mắt nhắm nghiền Hình như chàng không hay biết mọi việc đã xảy ra Đợi cho Thanh Hùng vận công Đều dưỡng xong Hàng Nga mới kể lại Chàng nói Quả nhìn bọn này Chúng ta sẽ gặp nhiều điều khó khăn rồi Chẳng bao lâu ngoài cửa có tiếng người huyên náo Và có tiếng bước chân thành tịch đến gó cửa phòng hắn Nga mặt mày hậm hực Toan dùng vũ lực đối phó Nhưng Thanh Hùng đã cản lại Chớ vội Chúng ta chờ xem thái độ của đối phương đã Ngoài cửa có tiếng gọi rất gấp Mở cửa ra Hạ sách người phải đền mạng Sao cứ không chịu mở cửa?" Thanh Hùng chậm rãi đứng lên, cánh cửa vừa hé mở bên ngoài có vô số trang hán, mặt mày hung dữ, tay cầm gậy chèn nhau xông vào. Thanh Hùng giả vờ hỏi: "Là việc gì vậy?" Một người trong bọn nói oang oang: "Mới vừa hạ sát tiểu nhị mà còn trối sao?" Thanh Hùng cười nhạt: "Ta đâu phải là kẻ giết người, chính các ngươi mới là kẻ giết người chứ." Bọn trang hán nhau nhau: "Có lao ra đến kia rồi, hỡi để tránh ra." Quả nhiên từ xa Một lão già miệng ngầm, tẩu thuốc, đôi mắt hí hí, mũi quập, ngang nhiên đến trước mặt Thanh Hùng. Ngươi có phải là tuổi kỹ thư sinh? Thanh Hùng nói, nếu phải thì sao? Lão già nói, nếu phải thì ngươi hết đường sống rồi. Thanh Hùng ngạo nghế, muốn dùng bỏ lực sao? Đúng vậy. Thanh Hùng nói, vậy thì xin ra tay. Lão kia kết lời, nơi đây không phải là đấu trường. Thanh Hùng lại nói, có lẽ các ngươi muốn tìm một nơi khác chăng? Lão ta gật đầu, "Phải, hãy theo ta." Dứt lời lão giả quay gót, dẫn Thanh Hùng và Hằng Nga ra sau vườn. Lão già này là một tay lục lâm khét tiếng, trước đây 20 năm, giang hồ thường gọi lão là Cựu Văn Thanh Long Bạch. Lão cũng là một thủ hạ đắc lực của Thiên diện Ma, tuy võ công không giỏi, nhưng Thiên diện Ma cho lão giữ chức liên lạc ở Mã Môn Quan để thông tin cùng với các cao thủ hắc đạo. Ba người vừa đến sau vườn thì bọn trang hắn thủ hạ cũng kéo đến vây quanh. Thanh Hùng không chút sợ sệt, chàng thò tay vào túi lấy ra một chiếc châm cài tóc cầm nơi tay. Chiếc châm này chính là của Đặng Thu Huệ để lại. Kiều Vân Thanh long bạch cẩn giọng: "Họ Lý, tội lỗi của ngươi đối với bổn bang đã chất chứa rất nhiều. Hôm nay ngươi phải nằm xuống." Thanh Hùng nhướng đôi mày cười ngạo nghế. Tiểu lão đầu đừng nói dốc. Nếu có tài gì thì thi thố thử xem. Ta không có nhiều thời gian mà nói chuyện với ngươi đâu. Lời nói của chàng chưa dứt thì đám tù hạ cháng hắn, kẻ đau người gậy, vung lên bùn bút. Hàng nga tức giận, vội vung cuồng phong đại, xuất ra những chiêu thế tột độ đánh tới, làm cho bọn trang hán côn đồ không dám đến gần. Chỉ chốc lát tiếng rú nối nhau vang lên, từng thấy người ngã gục xuống. Hàng nga vốn là một người có lương tâm, không muốn sát hại những tên thủ hạ này. Tuy nhiên nàng không giết cũng không được, vì chúng cứ lăn xả vào tìm chết. Đang chiến đấu, hàng nga bỗng nghe một tiếng hét kinh hãi. Vừa quay lại đã thấy thanh hùng dùng cây châm cài tóc chút xíu của thu hệ, hạ sát tên chủ nhân hắc điểm. Bọn thuộc hạ thấy vậy đều bỏ chạy. Hàng nga thở dài. Nhìn những thân người nằm dưới đất, Hồng Đệ, chúng ta đã tàn sát bọn này một cách tội nghiệp, chúng chỉ là những tên thủ hạ theo đấu an toàn, võ nghệ có gì đâu. Thanh Hùng gật đầu, Tỷ Tỷ nói rất đúng, những tên chủ nhân hắc điểm này phải nằm xuống. Hai người ra khỏi lữ quán, lên ngựa rời khỏi mã môn quan. Lúc này trời đã sáng tỏ, hai người đi một đoạn đường chẳng hề trao đổi với nhau một lời nào. Có lẽ lòng mỗi người đang đeo đuổi một nỗi buồn riêng tỷ có liên quan đến nhau. Họ cứ đi mãi cho đến lúc mặt trời sấy bóng, thì đối thiếu niên Nam nữ đó đã đến chân núi Lữ Lương Sơn. Lữ Lương Sơn là xã huyện của Phi Long Bang, cách cửa phía Bắc Ngô Thành 50 dặm. Vì vậy, những nơi mà Thanh Hùng và Hằng Nga vừa đi qua đều là phần đất của Phi Long Bang kiểm soát. Hằng Nga vốn là một thiếu nữ chính chắn, tuy không nói ra, nhưng nàng vẫn để ý xem chừng địch quân dò thám, cứ chốc chốc nàng quay đầu nhìn lại, hoặc để mắt chăm chú khắp nơi. Thanh Hùng hiểu ý nói với nàng: "Tỷ tỷ, có lẽ tỷ tỷ lo cho sinh mạng của ta lắm thì phải." Nhưng chúng ta đã đem thân đến đây, thì dù lưỡi Lương Sơn là một nơi hang hùng nọc rắn, ta cũng quyết chẳng lỗi bước. Hàng Nga thấy Thanh Hùng có vẻ liều lĩnh và khinh địch thì lòng không an. Hai người đi một lúc thì đến một khu rừng trúc, bên trong thấp thoáng có bóng một ngôi nhà. Hàng Nga nói, Hùng đệ, chúng ta đường xa mệt nhọc, ngôi nhà trong khu rừng trúc có người ở. Chúng ta cứ vào tạm đó nghỉ một chút cho khỏe, rồi tiếp tục lên đường được chăng. Thanh Hùng gật đầu nói, Được, đôi ngựa rẽ cương vòng qua mé rừng trúc. Thanh Hùng nói: Tỷ tỷ, đây đã gần đến sào huyệt của Phi Long Bang. Trùng hôn nhà này không chừng cũng là thủ hạ của Phi Long Bang nốt. Chúng ta đừng để họ biết mình là ai thì hơn. Hàng nga mỉm cười không đáp, vì lòng nàng còn thận trọng hơn cả Thanh Hùng. Hai người đi qua khỏi khu rừng xanh, thì chợt nghe có tiếng nói: Đánh! Cả hai giật mình gò cương đứng lại, nhưng không thấy một bóng người hay ám khí nào cả. Bất giác cả hai đều sững sờ, không dám tiến bước. Qua một lúc im lặng, bỗng có một tiếng cầy khúc khích, rồi một bóng người loáng qua, nép sau khóm trúc. Lý Thanh Hùng nhảy xuống ngựa thủ thế Nhưng bóng người kia đã ló đầu ra Cười hì hì rồi nói Hồng Thúc, cháu biết thế nào hai người cũng qua đây mà Thật là bất ngờ Người xuất hiện chính là Hà Như Thần Đồng Vạn Tiểu Bảo Lý Thanh Hùng rú lên Tiểu Bảo, sao người lại ở đây Tiểu Bảo nở nụ cười bí hiểm nói Không thể để lộ chuyện này Xin mời Lý Thúc và Lục Cô Nương vào nhà trước đã Hắn ngắt thấy Hà Như Thần Đồng xuất hiện ở đây Lại là chủ ngôi nhà này Nàng tưởng chừng như đang ở trong một giấc mơ vậy Vừa bước chân theo vạn tiểu bảo nàng vừa nghĩ Nó đang ở Huê Sơn kể vân cốc Luyện võ với ghiên kiếm xanh Tại sao nó lại đến đây làm chủ ngôi nhà này vậy Hai con tuấn mã được cột vào trong mái yên Và Hai Như Thần Đồng nắm tay hai người dắt vào trong Giữa nhà có một chiếc bàn Trên bàn tràn nước như đã chuẩn bị sẵn Thanh Hùng chố mắt nhìn Hai Như Thần Đồng hỏi Người ở đây một mình sao Hai Như Thần Đồng cắn môi Mỉm một nụ cười bí hiểm Gấp gáp gì Nếu một mình cháu thì không thể nào đến đây được đâu vậy ngươi đến đây cùng ai? cùng với gia sư. thanh hùng nói kim đáo tìm bố ở đâu để ta ý kiến. nó nói gia sư đi đón hồng thúc chưa thế về. đi đón ta sao? đúng vậy. nhưng tại sao biết ta đến đây mà đón? hai như thần đồng không đáp chỉ nói mời hồng thúc uống miếng trà rồi nghỉ ngơi đá câu chuyện bí mật đó cháu không có quyền nói ra. thanh hùng quá nóng lòng không chịu nổi hết. tiểu bảo việc gì bí mật mà ngươi lại không nói cho ta biết? Thế thì ta với ngươi không còn tình nghĩa gì nữa Ta đi đây Vừa nói chàng sát tay ngọc hoa toán bước ra ngoài Thì dưới lúc đó bên ngoài có giọng nói khàn khàn Lão già đó không lừa phỉnh ta Hồng đệ quả thật có đến đây Giọng nói lè nhẹ đó Là của truy vân thần khất Hai như thần đồng phóng mình nhảy ra ngoài Lão tiền bối Cần gió nào đưa lão tiền bối đến đây đúng lúc như vậy Thần khất cười ha ha Sư phụ già của ngươi chỉ cho ta đến đây gặp hồng đệ Ta tưởng lão đó dối gạt Người đâu lại là sự thật rồi Lúc này Thanh Hùng đã xông ra bên ngoài, đến bố vai lão giả ăn xin mà hỏi số giết. Lão ca, huynh không phải cùng với bàn lão tiền bối đến Vân Sơn sao? Lão ăn mày cười như điên giải đáp. Phải, lão muốn đến Vân Nam, nhưng lại bị con bé đó lôi lại, bảo phải đi đường này. Lão sinh ra không đúng thời, sống chỉ để cho người ta sai khiến và lo làm việc kẻ khác thôi. Lý Thanh Hùng không hiểu chuyên vân thần khất nói là người nào, chẳng ngơ ngác. Sao, thế thì lão ca đã đến đây từ trước chăng? Thành khất trả lời, không, lão vừa đến, báo hại lão phải đi mất nửa ngày. Lão chưa kịp nói gì thì hai nhiên thần đồng đã xen vào. Lão tiền bối, Gia Gia sao lại không đến? Thành khất cười, Gia Gia người sợ chết, đâu có dám đi với ta. Hai nhiên thần đồng nói, lão tiền bối nói sai rồi, Gia Gia cháu không có tính đó. Thành khất trợn mắt, sao lại không, Con ít thì biết gì, nhưng tại sao người cũng đến đây? Tiêu Bảo cười khà khà, bí mật. Chuyện này bí mật không có nói được. Thành khách toan chạy vào trong. Giữ Hà Như Thần Đồng lại. Nhìn nó đã lẹ làng nhảy lùi ra mấy bước nói. Hãy khoan. Lão tiền bố nói cho cháu biết. Tại sao ra ra cháu không đến đây đã? Thành khách nhanh mặt. Hãy nói chuyện trước cuộc người đã. Rồi ta sẽ nói sau. hai Như Thần Đồng cười hô hô. Được. Vậy cháu xin nói trước. giờ nó bắt đầu kết giọng nghiêm trang. Ngày thứ hai sau khi Hồng Thúc đi rồi. Cháu đã muốn gia sư của cháu Hạ Sơn đuổi theo hồng thúc. Thật khất hỏi tại sao? Vì Hồng Thúc đang bị thương mà đi trên Thiên Sơn quá xa Sợ không tránh khỏi nanh vớt của Phi Long Bang Nên gia sư của cháu lo ngại Cháu nhìn đó nói với gia sư việc hạ Sơn Nhưng rồi sao ngươi lại đến đây? Cháu đuổi theo mái mà không gặp Hồng Thúc Thay cho cháu cứ theo đại lộ thẳng tiến về phía Thiên Sơn Bố một hôm gặp một người Đưa tin cho biết Hồng Thúc đã lành bệnh rồi Hiện nay đến liễu Lương Sơn để tính toán Phi Long Bang Thanh Hùng hỏi xen vào Người đó là ai? Hai như thần đầu mỉm một nụ cười bí mật Xin thả lỗi cho cháu Tạm thời chấp phải giấu tên Thanh khất nóng lòng Rồi sao nữa Nói nhanh đi Vạn tiêu bảo nói Được biết Hùng Thúc một mình sông bỏ phi lòng bang Hai thầy cho cháu lại phải đuổi theo nữa Hôm qua chúng cháu gặp lại Có người thần bí đó Được biết Hùng Thống Thúc đang cùng với lục cô nương đến đây Do đó gia sư cháu mới đến chân núi để đón Thanh khất nghe đến đó thì gật gù. Đúng rồi Tên quỷ này không nói láo. Chính ta có gặp con người thần bí đó mới biết mà đến đây Nhưng vừa đến chân núi Sao lại gặp thêm sư phụ già của người nữa Thanh Hùng nói Con người thần bí mà Lão Ca và Tiểu Bảo vừa nói đến lại ai Thanh nhướng đôi mày ra vẻ bí mật Khó nói lắm Lão Phụ cũng không biết nữa Dứt lời quay sang Tiểu Bảo quỷ nhỏ cho bị thức ăn chưa Tiểu Bảo nói Có rượu có thịt được chẳng Thanh Khất cười híp mắt Thế thì còn gì hơn đó là cỗ của ta rồi Mau đem lên đây Tiểu bảo cười lớn, làm gì có món đó? Ngày hôm qua cháu và gia sư phải đánh cả ngày với bọn thủ hạ của phi Long bang để đoạt ngôi nhà này mà giữ khách. Bị lừa gạt, thần khất nổi giận đưa tay chộp vào đầu vạn tiểu bảo. Nhưng nó đã lanh chân, chạy tọt vào trong nhà. Thần khất đuổi nhau, một già một trẻ chạy vòng quanh nhà như trò đổi bắt của trẻ con. Chạy được một lát tiểu bảo quay lại. Phải có diệu có thịt, nhưng tiền bối phải nói rõ tại sao ra gia, gia của cháu không đến đây, rồi cháu mới dọn lên chứ. Thần khách nghe đến rượu thì, thì thèm lắm, tỏ lời mơn trớn. phải, đứa quỷ nhỏ này nói nghe được. ta và bạn niêm tổ sắp đi vân sơn, nhưng đường đường gặp người bí mật đó cho biết thanh hùng đã đến tìm vi long bang trả thù. ta sợ thanh hùng đến đây một mình nên dù bạn niêm tổ cùng đi. nhưng lão già này xem ra càng ngày càng sợ chết, lão lui về muốn nơi nào đó rồi. Hãy như thần đồng nói, tiền bối nói sai rồi, gia gia cháu chắc chắn là đi. nói cho các cao thủ đến đây để hiệp lực phá vi long bang, chứ không phải sợ chết như tiền bối đã nói đâu thanh khất nói thôi được người muốn nghĩ thế nào thì mặc ngươi bây giờ ta đã nói xong hãy đem rượu thịt ra đây hai người thần đồng lại cười ranh mãnh rồi nhanh chân chạy nữa thanh khất tức giận đuổi theo cứ thế hai người chạy rượt tiếng cười vang rộn giữa lúc đó bỗng bên ngoài có tiếng nói lớn vọng vào lão an sinh kia dám vào nhà người ta mã bước trẻ con sao tiêu bảo ra tay đi Thành khất quay ra nhìn cửa rồi cười lớn cứ cho lão sư phụ già của ngươi có về thì ta cũng lột xác ngươi ra thần khất nói chưa dứt lời thì trước cửa đã xuất hiện hai lão già hai nhí thần đồng bước ra ra ra sư phụ đúng vậy hai người này chính là vạn niệm tổ và vũ nội nhị tổ kim kiếm xanh hai nhí thần đồng nói cứu cháu triệu tình bố đến đây để bắt nạt cháu đi này thần khất cười ha ha ta sẽ đánh cả hai kẻ kia người dám phỉnh ta không cho ta uống rượu Bết tính của Hải nhí thần đồng còn truy vân thần khất thì lại khôi hài nên mọi người đều cười sề sòa Hôm nay đúng là mặt cưa lại gặp mớp đắng, kẻ cắp đụng đầu với bà già rồi. Mọi người cùng nhau vào trong, và niềm tổ nói với Thanh Hùng, nếu không có đặng cô nương để thư lại thì lão phu đâu biết mà đến đây. Thanh Hùng giật nảy người, sao? Đặng thu hệ ở đâu? Thật khất sen vào, khéo đóng trò, người đã quên như mối tình xưa. Làm cho nhỏ đó, phải xuống tóc đi tu, mà bây giờ lại tỏ vẻ nóng lòng như vậy sao? Hàng Nga nghe nói mặt mày tái mét toàn thân run dậy cúi mặt xuống Lão ca nói thật sao Thu hệ đã cái tóc đi tu Thành khất cười hì hì Ta nói như vậy hùng đệ có tin hay không thì tùy Nhưng có vài hùng đệ đã vui duyên mới Mà phụ tỉnh xưa Thanh hùng thở dài Không, lão ca không hiểu lòng của đệ Thành khất cười khôi hài Hiểu lắm chứ, nếu không hiểu thì đâu có thể nói trúng phóc như vậy Thấy nét mặt buồn bã của thanh hùng Và niềm tổ thương hại Không sao Giấu tình duyên có xích mích, nhưng lão phu quyết đảm bảo không để đặng Cố nương phải chôn vùi cuộc đời thanh xuân trong cửa Phật đâu. Mọi người đồng cười lên một lượt. Thanh Hùng và Hằng Nga buồn bã bỏ ra ngoài. Trong lúc đó ba lão nhân vui đùa trò chuyện không ngớt, họ bàn định kế hoạch mà diệt Phi Long Bang. Kết luận ai cũng đồng ý đợi các cao thủ các phái tụ họp đông đủ rồi mới khởi sự. Thanh Hùng tuy không tán thành quyết nghị này, nhưng chàng quá buồn bã nên không muốn cãi. Tối hôm đó ai nấy đều ngủ say xưa dương thanh hùng chần trọc thâu đêm mười tám năm nay thủ trang chưa trả mẫu thân của chàng vẫn bị huỳnh thâm hùng bắt giữ ở phi long bang hôm nay đến đây lòng trang như lửa đốt làm sao có thể chờ nổi trang nhõm dậy dóng dán bước ra khỏi nhà một mình thoát đi trong đêm đen dày đặc lục ngầu hoa đêm nay cũng không sao yên giấc vì vậy khi chàng thoát đi chưa bao lâu nàng đã hay được vội vàng chi hô tất cả đều thức dậy cùng nhau đuổi theo bây giờ thanh hùng đã chạy xa rồi chàng nhắm lưỡi lương sơn chỗ sào huyệt của phi long bang mà thẳng tới Nơi đây cách lũ lương sơn có đến hai ngày đường Tuy nhiên Thanh Hùng với lòng ốt đức cam thù Nên chỉ chiều hôm sau đã gần đến nơi Chàng thoáng thấy bên chân núi có một ngôi nhà lá Giải rác ở đây vài túp lều tranh của những nông phu Nơi đây làng mạc thưa thớt Không quan xá gì cả Không đói lắm nhưng khát nước Thanh Hùng đành phải lần theo con đường hẹp Ghé vào ngôi nhà lá bên chân núi để tạm nghỉ Chàng bước vào sân gõ cửa Bên trong một lão bà mở cửa bước ra Tiểu tử ngươi từ đâu đến Thưa lão thái bà tiểu sinh. Lỡ bước qua đây, xin chén trà và tạm chú một đêm Bà lão nhìn Thanh Hùng từ đầu đến chân nói Mời vào Thanh Hùng theo gót bà lão vào trong Bên trong có 6 người già trẻ Đang tụ tập quanh bản ăn Thấy Thanh Hùng bước vào ai cũng ngạc nhiên Thanh Hùng lễ pháo chào mọi người Thái độ của chàng đã gây được thiện cảm Họ đứng dậy nhường ghế Mời tiểu sinh dùng bữa với chúng ta Thanh Hùng khách giáo Bước tới ngồi chung Trong câu chuyện trả hỏi thăm về tình hình của Vy Long Bang Bà lão tóc bạc nói Xin tiểu sinh đừng hỏi đến chuyện đó. Thanh Hùng thấy họ sợ sệt cũng phải. Chàng ăn xong nghỉ ngơi một lát, rồi... Xin đi... ngủ trước. Bóng trăng lờ mờ, làm cho khu rừng lưỡi Lương Sơn càng thêm u tối rùng rợn. Chàng lần theo đường hẹp, phóng mình chạy vào trong. Chạy được một đoạn đường vào sâu trong hốc núi mà vẫn không thấy bóng người. Quá ngạc nhiên, chàng nhủ thầm. Đây là xã huyệt của Phi Long Bang. Dĩ nhiên phải có thủ hạ canh gác. Tại sao mình đến đây mà vẫn chưa gặp bọn chúng? Tôi nghĩ như vậy nhưng Thanh Hùng vẫn để ý đề phòng. Thanh Hùng đi thêm độ 10 trượng nữa thì bỗng trước mặt chàng có một bóng trắng hán tử, mặc quần áo màu đen, tay cầm đao nằm dưới đất. Đây chắc chắn là thủ hạ Phi Long Bang, nhưng hắn tại sao lại nằm ở đây? Hay hắn đã ngủ quên? Thanh Hùng tay điểm vào huyệt não thoáng thấy một tên nữa đang đứng ở dưới một gốc cây. Thanh Hùng nghi ngờ, đoán biết được đó là thủ hạ của Phi Long Bang, chúng vừa phát giác được cái chết của đồng bọn, chàng liền búng chân nhảy phóc lên đầu cây để ẩn mình và theo dõi hành động của chúng ánh đuốc sáng rực một góc, thanh hùng đứng trên cao nhìn rõ bọn người đó đều mặc đồ đen, lưng rất đau dài, chính là bọn thù hạ tuần sát. chàng truyền mình dùng thuận khinh thân nhảy phong phóc lên đọt cây, chạy về phía của ánh sáng. nhưng chưa đến nơi thì chợt nghe có tiếng một người trong bọn nói: thường đường chủ đến rồi. những tên cầm đuốc đều đứng vẹt ra hai bên với cử chỉ rất cung kính. tiếp đó thì phía đằng xa một bóng đen lướt tới, cử chỉ phát lối. thanh hùng thấy bóng người mới đến đúng là phi báo đường chủ thường biến thời. Lão này Lý Tinh Hùng đã có từng gặp qua, hắn là một tên thuộc hạ đặc lực của Phi Long Bang. Thường vĩnh thời trách hỏi bọn thuộc hạ, "Việc gì mà chúng bay làm loạn hết vậy?" Một tên thuộc hạ đứng ra, "Đường chủ, chúng thuộc hạ vừa đi canh tuần quanh núi, nhận thấy huynh đệ cánh các đều bị địch nhân diệt hết cả rồi." Thường vĩnh thời hét to, "Cái gì? Là thật sao?" Vẻ mặt của lão kinh khủng đến nỗi không thể giấu, tên chẳng hắn chậm rãi kể lại câu chuyện vừa xảy ra mà chúng trông thấy. Điều này làm cho Thanh Hùng Ngạc Nhiên là chúng đã thấy tất cả, đến 23 tên thủ hạ canh gác bị điểm huyệt. Thường Viễn thời cao mày, thủ đoạn xuất quyền nhập thần như vậy, chắc chắn có lẽ là lão già đó rồi. Một tên thủ hạ hỏi, lão già nào thưa đường chủ? Lão già cứu nữ nhân họ Đặng chứ còn ai nữa? Chỉ có hắn mới đủ bản lĩnh như vậy. Bọn thủ hạ nghe nói cái mặt mày xanh nhạt trơ mắt nhìn nhau, Thường Viễn thời lại nói, địch thủ đã vào sâu, e còn có cái khác lần theo, và các ngươi phải thận trọng dò xét nếu có gặp kẻ lạ mặt nào, lập tức báo tín hiệu cảnh tỉnh cho ta biết. dứt lời, thường viễn thời quay cốt trở lại con đường ban đấy có vẻ hấp tấp. thanh hùng cho rằng đó là cơ hội tốt nghĩ thầm, ta theo trần Hắn, thế nào cũng vào được trọng địa. chàng liền phi thân truyền qua những đọt cây cao, đuổi theo thường viễn thời nhanh như một vệt khói trắng. thường viễn thời tuy có một võ công cao diệu phi thường, nhưng không sao phá giác được thanh hùng đang tung mình đuổi theo sau. chạy chưa được bao lâu, bỗng thường viễn thời ý lên một tiếng dừng chân lại. Té ra trước mắt láo có một thân người bị điểm huyệt nằm lăn dưới đất. Thường Viễn Thời vội ôm xác bị điểm huyệt nằm lăn dưới đất lầm bầm nói: bà Muối, tại sao lại bị điểm huyệt ở đây? Địch Nhân lúc này quá mức ác độc rồi. Nếu đêm này ta không tìm ra thủ phạm, quyết không làm người. Dứt lời Thường Viễn Thời đặt thi thể của Ba Muối sang mé đường rồi tiến bước. Thanh Hùng lặng lẽ đuổi theo. Chạy được một đoạn đường bỗng Thường Viễn Thời đột nhiên dừng chân lại. Lý Thanh Hùng phải nép mình trên cành cây bỗng của tiếng nói Thường đường chủ, đường chủ dẫn người nào đến đây vậy Thường viễn thời ngơ ngác Quay đầu nhìn về sau Ta chỉ đi một mình, đâu có ai theo Có lẽ tiền bối nhìn nhầm Lý Thanh Hùng ló đầu ra nhìn bắt giác giật nảy người Về người đang nói chuyện với thường viễn thời Chính là nguyệt đề quỷ Vương Kiếm Hưng Vương Kiếm Hưng cau mày nói với thường viễn thời Sau lưng đường chủ đang có người theo Thế mà đường chủ không để ý, la lùng thật Thường viễn thời mà tái mét Tiền bối chung thấy thật sao Ta từ sau núi đến đây thì gặp thi thể của ba Vương Kiếm Hưng cười, địch nhân không phải tầm thường, hắn đã vào được tận tổng đường để lại một mảnh giấy, ta vừa phát giác thì lập tức bỏ chạy ra ngoài và mất dạng. Ta vừa đuổi đến đây, thấy sau lưng đường chỗ thấp thoáng một bóng người. Thường Phiến thở kinh ngạc, vậy tổng đường có bị mất vật gì không? Bang chủ đã hay việc này chưa? Nguyệt Đề Quỷ lạnh lùng hừ một tiếng, có hai cũng chẳng làm gì được, ta xem địch nhân chẳng khác một bóng hoa. hắn lui tới Giang huyện chúng ta như vào chỗ không người. Việc này nếu Giang hồ biết được thì chúng ta xấu hổ biết bao nhiêu. Thanh Hùng ngay đến đây không nhìn được cười, chả nghĩ thầm: phi Long Bang thật vô dụng, định nhân xâm nhập vào xã huyện mà còn chẳng biết mặt mày ra sao, thế còn xưng bá với ai? Chàng định ra mặt chê cười cho chúng một trận, bỗng nga Nguyệt Đề Quỷ hét: là ai? Đừng trốn làm gì, ta đã trông thấy cả rồi, ra đây chịu chết! Thật ra Nguyệt Đề Quỷ chỉ hù dọa, lão chưa hề biết Thanh Hùng núp ở chỗ nào. Tuy nhiên Thanh Hùng thiếu kinh nghiệm giang hồ, từng đâu bọn này trông thấy, chàng cười lanh lảnh, nhảy phóc xuống đất đứng sừng sững như một pho tượng. Ngự đệ quỷ và Thường Viễn Thời đều thích kinh giá lên một tiếng. "Là tuyệt kỹ thư sinh chăng?" Thanh Hùng nói, "Đúng rồi, chính là ta." Hai người này trước đây đều bị Thanh Hùng đánh bại nên lúc này thấy mặt trắng, ai nấy đều kinh hãi, mồ hôi lạnh ướt đấm cả trán. Nguyên đệ quỷ nói, "To gan thật, đơn thân mà dám xông vào xã hội của Phi Long Bang, có phải người đã chán sống?" Thanh Hùng cười khục khích, "Phải, ta đã chán đời lắm rồi, nhưng ở đây không có kẻ nào đủ sức giúp ta tìm lấy cái chết, việc này đúng là khổ thay." Thường Viễn Thời hét to, công việc trong đêm nay có phải do tay ngươi hành động? thanh hùng gật đầu Tức thì thường vĩnh thời vuông song trưởng lên tống thẳng vào mặt thanh hùng thanh hùng không né tránh vần đủ mười phần công lực đánh ra một trượng bùng một tiếng tiếp theo một tiếng rú rẽ lên thi thảm thân người thường vĩnh thời bị đánh bật ra xa rơi xuống đất bịch một tiếng bỏ mạng ngay lập tức nguyệt đề quỷ định cứu đồng đảng nhưng không kịp nữa chỉ trong một chiêu mà thanh hùng đã hạ sát thường vĩnh thời một đương chủ của phi long bang thì quả là chuyện ghê sợ Nguyệt đề quỷ lúc này lạnh toát cả người, đứng nhìn Thanh Hùng không chấp mắt. Thanh Hùng nói, lão quỷ họ vương, nên biết điều thì tránh ra. Thuận tha thì sống, bằng nghịch ta khó toàn mạng. Hôm nay ta sẽ đại khai sát giới. Nguyệt đề quỷ là một cao thủ trong võ lâm. Nằm trong thiên sơn thất quỷ, lại là một tay quan trọng cho Phi Long Bang. Dù lão có kinh sợ Thanh Hùng đến đâu, cũng không cho phép lão lùi bước. Lão hét, tiểu tử kia, đừng phát đối, hãy xem trưởng của ta đi vừa nói lão vừa phối hợp với trùng tâm trưởng mà đánh mạnh ra. thanh hùng mặt đầy sát khí, chắc nhất định không nhường tay, chồ tuyệt chiêu mà công tới. tuy nhiên chàng muốn đánh bại nguyệt đệ quỷ trong nháy mắt đâu phải chuyện dễ. qua năm rồi mười chiêu, nguyệt Đề quỷ vẫn còn đủ sức chịu đựng. lý thanh hùng lòng nóng như lửa đốt, nếu kéo dài trận đấu, bọn thù hạ hay được đến giúp sức thì nguyệt Đề quỷ sẽ chạy thoát ngay. đột nhiên chàng rú lên một tiếng, Lùi lại ba bước, vung đơn trưởng, vận dụng thiên thiên vô cực lưu điện khí công, đánh tới một đòn như vũ bão cuốn đến Nguyệt Đề quỷ Nguyệt Đề Quỳ thấy trường lực đối phương quá mạnh, lập tức vận dụng trung tâm trường đủ mời thành phản lại. Hai luồng gió chạm nhau, dung chuyển cả cây cối. Nguyệt Đề quỷ bị khí công của Thanh Hùng đánh bật ra ngoài một trường xa, đầu choáng váng, miệng phun ra huyết diễm. Lác đứt thân người chạy vội về phía tổng đường. Thanh Hùng chẳng hề bị thương gì cả, trang tung bình đuổi theo. Bỗng có năm sáu tên thủ hạ nhảy tới cản đường. Trong cơn tức giận, vung tay đánh ra một trường, hàng loạt tiếng rú nổi lên. Năm sáu tên người tung bổng lên không rồi rơi xuống đất mà tan nát. Bọn thuộc hạ phi long bang mới đến không còn sống sót một người nào. Mặt thanh hùng chưa phai sắc, chàng hừ một tiếng, nhìn mấy thân người nói: chúng bay đúng là đáng bỏ mạng. dứt lời chàng lại phóng mình đuổi theo nguyệt đề quỷ. nhưng lúc này lão ta đã chạy khá xa. mặc dù vậy thanh hùng chỉ loáng mắt đã bắt kịp. nguyệt đề quỷ không đi nổi nữa, ngã lăn xuống đất, đôi mắt trợn ngược. biết địch thủ đã bị thương nặng, không cần hạ sát hắn cũng bỏ mạng. chàng mỉm cười: hãy ngủ đi cho yên, không còn sống được bao lâu đâu. đâu. Giữa lúc đó thì trước mặt chàng vang lên mấy tiếng sột soạn Chàng đôi mắt nhìn thấy mấy tên trang hắn, Tay cầm cung tên đang nấp vào mấy gốc cây gần đó Bỗng nghe một tiếng lệnh Bắn đi Tức thì hàng trăm mũi tên tua tuổi lao đến vào mình Lý Thanh Hùng đôi mắt đỏ ngầu Vuông tay phất gió Tức thì bao nhiêu tên bắn đều vẹt sang một bên Gầm xuống đất Hết loạt tên này đến loạt tên khác lao đến Thanh Hùng Phẩy tay phất trưởng đánh mãi mới tránh khỏi Tuy nhiên qua một lúc thì chàng đã mệt dần và bị ba mũi tên găm vào cánh tay đau bút. chàng nổi giận tung mình chạy về phía những luồng tên phát ra như một con hồ dữ. bọn xa thủ của phi long bang nổi giận, hù nhau bỏ chạy trốn. thanh hùng chậm bước đưa tay rút mấy mũi tên ra, cảm thấy trong mình ấy hầm mặt mày choáng váng, không còn đi đứng được nữa. biết là tên bị độc, chàng cố vận sức đuổi chất độc ra bên ngoài. nhưng chất độc quá mạnh, càng vận công càng cảm thấy đau đớn, cuối cùng chàng ngất xỉu xuống đất lúc nào không biết. đêm tối mịt mùng, khu rừng trở nên đen kịt. Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, lúc chàng tỉnh lại thì trong bụng có tiếng rột rạt. Chàng mở mắt ra và sững sờ kinh ngạc, vì chỗ chàng đang nằm không phải rừng rậm mà là một căn phòng xinh xắn, đồ đạc bày xung quanh vô cùng đẹp mắt. Chàng đã nằm trên một chiếc giường có trải đệm, trong phòng không có một tiếng động, không một bóng người. Lòng đầy kinh ngạc, chàng tự hỏi, đây là nơi nào? Ai đã cứu mình? Nhưng rồi chàng đĩnh đĩnh là kẻ cứu mình không phải với ác ý. Chàng nhắm mắt để hồi tưởng lại việc vừa qua, xem còn nhớ gì, được trong cơn mê hay không Nhưng tuyệt nhiên không tìm được một ánh sáng nào trong trí óc Bỗng cánh cửa khẽ nhích động, bên ngoài một thiếu phụ mặt liễu mày hoa Nhìn đôi mắt sâu hắm, trên trán có vài nét nhăn Chứng tỏ thiếu phụ này đã trải qua rất nhiều phiền não Thanh Hùng mở mắt lễ phép nói Có vài trưởng bố để cứu mạng tại hạ Thiếu phụ buồn bá gật đầu hỏi lại Tại sao Thứ Hiệp chạy đến đây một mình đến nỗi bị nạn như vậy Thanh Hùng không dám nói rõ tung tích trước khi chưa hiểu đối phương là ai. Nên hỏi lại, trưởng bối là ai, đây là nơi nào? Người thiếu phụ đôi mắt buồn bã đáp, ta là ai ta cũng không còn nhớ, còn nơi đây là trọng địa của Phi Long Bang. Thiếu Hiệp nói khẽ một chút, nếu chúng hay được việc này thì cả ta và Thiếu Hiệp đều bỏ mạng rồi. Nét mặt buồn bã, lời nói bí hiểm của thiếu phụ khiến Thanh Hùng như cảm thông được phần nào. chẳng nói, trưởng bối có việc gì buồn, trưởng bối sống ở đây ý, có vẻ không vui sướng sao? Thiếu phụ lắc đầu không trả lời đôi mắt đấm lệ Bà ta nói Thiếu hiệp lúc này đã cảm thấy dễ chịu chưa Thanh hùng nói Độc tiêu tan cả rồi Trong người chỉ còn hơi mệt Thưa trưởng bối Chẳng hay Tài hạ đã ngủ được ở đây bao lâu rồi Được độ một canh rồi Lý thanh hùng đưa mắt nhìn ra cửa Thấy lúc đó trời đã gần sáng Thiếu phụ cất tiếng Thiếu hiệp Về đâu ra mặt thiếu hiệp lại tái vàng như vậy Thưa Đó là tại trời sinh Thiếu phụ lại nói hai thiếu nhập là tuyệt ký thư sinh mà Giang Hồ thường nói đến Trang gật đầu Chính vậy Tài hạ chính là tuyệt ký thư sinh Lý Thanh Hùng Thiếu phụ giật nảy người Nét mặt trắng toát hơi thở hồn hển. Trong đôi mắt khác thường của thiếu phụ Lý Thanh Hùng cảm thấy như có gì đó Chịu mến, yêu thương Bà ta lầm nhầm Họ, họ Lý Lý Thanh Hùng sao Lý Thanh Hùng hỏi Trường bối định hỏi gì Thiếu phụ nói ta chỉ nhớ lại một chuyện xưa, nhưng thiếu hiệp có thù gì với bọn chúng? Lý Thanh Hùng cảm thấy tình cảm của thiếu phụ đối với chàng có vẻ chân thật, nên không giấu giếm mà nói. Tại hạ có thù với phi long bang không đợi trời trung. Tại sao? chàng nói vì chúng hạ sát thân phụ, cướp đi mẫu thân. nhưng vì vậy mà thiếu hiệp xông vào đây để trả thù chăng? Thanh Hùng gật đầu đúng vậy và để tìm gặp mẫu thân nữa. thiếu phụ nghe nói thở dài, đôi dòng nước mắt chảy xuống đôi gò má đã nhân Bà ta nói, Thiếu Hiệp làm sao biết được mẫu thân hiện đang ở đây? Thanh Hùng nói, tại Hà được nghe sư phụ nói cho biết bọn cướp mẫu thân đã nhốt ở đây 18 năm. Trong 18 năm qua chẳng biết mẫu thân có còn mạnh khỏe hay không. Giọng thư phụ trầm lại như giấu một đối niềm cảm xúc thiêng liêng. Bà ta nói, có lẽ mẫu thân của Thiếu Hiệp đã tạ thế rồi, không còn sống trên trần gian nữa. Thanh Hùng giật nảy người, trường bố nói thật sao? Thiếu phụ khai gật đầu, ta không lừa Thiếu Hiệp đâu. Thanh Hùng khóc òa lên Trần bối nói gạt Tài Hạ Thần mẫu của Tài Hạ vẫn còn sống Và bị nhốt ở nơi này Thiếu vụ nói ta không lừa gạt Thiếu Hiệp Thiếu Hiệp nên rời khỏi đây thì tốt hơn Việc báo thù không nên vội vàng như vậy Phải chờ một cơ hội thuận tiện Nếu không thì Thiếu Hiệp sẽ ân hận không ít đâu Thanh Hùng hỏi lại Tại sao lại phải ấn hận đây Bà ta nói Vì phi lòng Bang toàn những cao thủ thành danh Bọn thuộc hạ lại đông Không thể nào một mình Thiếu Hiệp vào đây Mà thực hiện nổi ý định đó Thanh Hùng lắc đầu li liệ, Đại tạ trưởng bối Tài Hạ quyết không rời khỏi đây khi chưa trả được thù. Tài Hạ nhất định phải giết cho được tên Huỳnh Thâm Hùng. Nói xong, chàng nhảy xuống giường. Thiếu phụ cản lại. Thiếu hiệp mới khỏi bệnh, cần được tĩnh dưỡng cho lại sức. Chàng nói, Đại tạ trưởng bố đã cứu mạng. Lúc nào tài Hạ dùng máu rửa xong phi Long Bang sẽ trở lại đây để đền ơn. Công lực của tài Hạ hiện giờ đã bình phục rồi, xin trưởng bố chớ lo. Dứt lời, chàng cúi mình một cái rồi chạy miết ra bên ngoài thiếu phụ nhìn sững theo người này chính là mẫu thân của thanh hùng cuộc gặp gỡ này làm cho bà đau lòng không ít bà không đủ can đảm nhận đứa con trong khi bà không còn giữ được tấm thân trong sạch đứng tựa cửa một lúc thiếu phụ lẩm bẩm hồng nhi ngày nay gặp được con làm mẫu thân thỏa mãn lắm rồi mẫu thân cũng không còn muốn sống nữa mẫu thân cầu phước cho con nói đến mấy tiếng cầu phước cho con bà ta bỗng giật mình suy nghĩ nguy rồi nơi đây là hang hùm nọc rắn Nói một mình sông pha không khỏi mang họa. Thật đúng là lòng dũng cảm của họ Lý đây mà. Dứt lời bà ta vội vã chạy biến ra bên ngoài. Bây giờ Thanh Hùng đang cắm đầu chạy sau đỉnh núi. Chàng như một người điên. Vì chàng nóng lòng tìm vào tổng đường phía Long Bang. Xem thử mẫu thân chàng còn sống hay đã chết. Chàng chạy khắp một vòng sau núi không thấy ai cả. Chỉ thấy bóng một tên thủ hạ đi tuần. Chàng vội đuổi theo, bắt lại, tay đè lên mạnh môn huyệt. Huỳnh thanh hồng ở đâu, nói mau! tên thủ hạ đau quá vừa run run vừa nói xin đại hiệp tha mạng tiểu nhân sẽ nói nói nhanh nhà nhà của hình gia gia ở dưới chân đồi kia kìa lê thanh hùng đưa mắt nhìn thấy ngôi nhà chính là ngôi nhà ban đấy mà chàng rời khỏi nên nổi giận thét ngươi dám lừa ta sao không chính chính là ngôi nhà đó thanh hùng đẩy tên thủ hạ phi long bang nằm bẹp dưới đất không giải khai huyệt đạo chàng cắm đầu chạy trở lại ngôi nhà nghĩ thầm nếu lời hắn không giả dối thế thiếu vụ ban đấy đúng là thân mẫu của mình rồi, vậy mà mình không biết. Trang chạy đến xông vào ngôi nhà ban đấy, thì lúc này ngôi nhà vắng ngắt, bóng thiếu phụ không còn nữa. Thanh hùng giật mình, có lẽ mẫu thân mình tìm cách quyên sinh rồi chăng? Nếu không tại sao mẫu thân lại nói với ta như vậy? Trang sừng sốt chạy ra ngoài cửa, cắm đầu chạy mãi mà không biết đi đến đâu. Trang cũng không gặp một tên thủ hạ nào của phi long bang lẳng lặng nơi này. Tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Chỉ vì lúc này phi long bang đang bị một nhóm cao thủ xông đến. Vì vậy tất cả những người của Phi Long Bang mải lo việc giao đấu và canh gác ở mặt trước Còn chỗ Thanh Hùng đang chạy là phía sau Không ai để ý tới Chàng chạy một lúc Vừa qua mấy đồi núi Thì nghe tiếng kêu hét liên miên Và tiếng binh khí chạm nhau Biết là Phi Long Bang đang giao đấu với người ngoài Thanh Hùng lúc này không bỏ lỡ cơ hội Vội phóng mình Vụt chạy ngay đến đó Đến nơi chàng trông thấy bọn thù hạ Phi Long Bang Đang đứng vây quanh một vòng rào Ước có ngàn người Chàng không biết kẻ đang bị mắc giữa vòng vây là ai? chàng hú lên một tiếng như sấm, dùng thuật khinh thân nhảy lên rào cây, chạy tuôn tóc qua đầu đám thổ cạp với long băng, rồi lao mình xuống như một vệt khói. hai bên đang dào đấu bỗng ngừng tay, trong vòng vây có tiếng hài như thần đồng reo lớn. hồng thúc, sao đến bây giờ thúc mới có mặt? thanh hùng đưa mắt quét qua một vòng, thấy nhóm người bị vây nơi này không ai xa lạ, mà chính là những người đã cùng chàng ngủ nơi ngôi nhà lá đêm trước đây. chàng hỏi. Tất cả phi long bang đã đến đây sao? Hai Như Thần Đồng nói Chúng đến đây tất cả, Hồng Thúc Đêm vừa rồi, chúng cháu đã phá cho chúng Đến bỏ ăn mất ngủ, thật vui quá hằng Nga nói Hồng Đệ, đêm vừa rồi Hồng đã đi đâu Mà chúng ta đến đây không gặp Thanh Hồng không có thời giờ kể lại cho hằng Nga Nghe câu chuyện vừa qua Nên quay qua chào vạn điểm tổ, kim kiếm xanh Thần khất, rồi nhìn một loạt Qua các đối thủ trước mặt Chà nhận thấy những người của phi long bang hiện ra Không phải xa lạ lắm Trong đó có đường chủ Huỳnh Tu, độc nhãn ma Bích Linh, Ngân Nguyệt Sư Thái, bên góc kia lại còn có truy hồn quỷ lão đại. Ngoài ra còn một số nhân vật thứ yếu, nhưng lại không có mặt Huỳnh Thâm Hùng là kẻ đại thù của chàng. Bây giờ độc nhãn ma lướt tới trước mặt Thanh Hùng trợn mắt nói, tiểu tử, cái thù của khuyết nhĩ ma sư đệ. Hẳn ngươi chưa quên. Thanh Hùng cười gần, phải, chính ta đã hạ sát thắn, hôm nay còn đến đây hóa kiếp người nữa, để xuống âm phủ cho đủ xong ma. Độc nhãn ma nổi giận toàn bung trưởng đánh thì Thanh Hùng khoa tay Hãy khoan, hôm nay ta đến đây thì không thể tránh khỏi việc giao đấu Nhưng tại sao quý bang lại không ra đây tiếp khách Mà lại trốn đầu nút đuôi như vậy Độc nhãn ma nói Tiểu tử, đừng phát lối Đêm qua người đã hạ sát một số thủ hạ của bổn bang không ít Vì vậy bang chủ ta đã lo việc cầu hồn ủy thách cho chúng ta đón tiếp cho các người trận này Trong lúc bổn bang chủ chưa đến Ta lý mạng người trước đã Thanh Hùng cười ha ha Té ra là như vậy sao Nếu bích lão có hứng thú, xin cứ ra tay cho. Vừa dứt lời, bỗng nghe một tiếng sáo vang rộ cả không gian. Tất cả thuộc hạ Phi Long Bang đều xôn xao cúi đầu, đứng ra hài hàng. Cả đến độc nhãn ma cũng lùi lại với cử chỉ cung kính. Thanh Hùng không hiểu gì cả, cứ đứng chơi ra đó, vận khí đan điền đề phòng việc bất ngờ xảy đến. Thì ra trước khi bang chủ Phi Long Bang đến nơi là có tiếng sáo báo hiệu, Long Trọng chẳng khác nào một vị thiên tử lâm triều. Điều sáo vừa dứt thì trước trận đã có một tên thuộc hạ, mang đến một chiếc ghế đầu cọp, đặt giữa đám quần hùng. Hai tên thủ hạ khác tay cầm trường kiếm bước tới mà hô. Thái bang chủ, giá lâm. Bọn cao thủ Phi Long Bang đều rẽ ra hai hàng, chờ một đường đi và cúi đầu ngay đón. Trong lá đã thấy một trung niên trường 40 tuổi, mặt trắng mày đen, và y phục màu cho, chân mang giày giá báo. Lưng đao trường kiếm, từ từ tiến đến. Theo sau là một số cao thủ rất đông, già có, trẻ có mới nhìn vào người này ai cũng biết hắn là một nhân vật đang giữ một địa vị quan trọng trong phi long bang người này chính là huỳnh thâm hùng kẻ từ thù của thanh hùng hắn bước tới bên chiếc ghế đầu cột đứng về phía tả đưa mắt quét một vòng toàn trận chưa bao lâu từ xa tiến đến một lão già tóc trắng mặt hồng mình mặc quần áo màu đỏ uy phong lẫm liệt đằng sau có hơn mười cao thủ theo hậu người này chính là thiên diện ma thái trùng kỳ bang chủ phi long bang lão bước đến ngồi xuống chiếc ghế gia hộ Giáng điệu không khác một tiếng tướng cướp Trong đám thủ hạ Phi Long Bang nổi lên từng loạt tiếng hoan hô Vang trời dậy đất Thanh Hùng trốn mắt nhìn thiên diện Ma một lúc rồi quay sang nhìn đám thủ hạ Đám người quân có lạ có Toàn là những người trong tà phái và lục lâm Không biết ai là kẻ tử thủ Nên chẳng bước tới mấy bước nghiêm mặt nhìn thiên diện ma Bang chủ Phi Long Huỳnh thất Hùng hiện đang ở đâu Câu hỏi đột ngột làm cho mọi người đều giòn óc Vì xưa nay chưa ai dám đủ can đảm Nói một câu như vậy Tuy thế thì bang chủ thiên diện ma không tỏ ra giận dữ, chỉ ôn hỏa nói. vì đó đang đứng bên ta đây. Đôi mắt Lý Thanh Hùng sáng rực như hai ngọn lửa đỏ, chàng nhìn xứng vào Huỳnh Thâm Hùng nhưng muốn nuốt sống vậy. Bọn cao thủ vi long bang nhao nhao tiến lên. Thiên diện ma khoát tay, lui lại. Tức thì ai nấy đều bước trái ra sau, không ai dám rục dịch. Thiên diện ma lại nói, quý huỳnh đệ, chúng ta là chủ cần phải có một thái độ ôn hỏa đãi khách chứ Lý Thanh Hùng mỉm cười một nụ cười nhạt. Láo giả họ Thái, đừng dùng đạo đức giả mà gạt thiên hạ. Thiên diện ma cởi khu khích. Lý Thiếu Hiệp, ý của Thiếu Hiệp đến đây để huyết tẩy phí Long Bang phải không? Thanh Hùng đáp ngay. Người nói đúng chỉ một nửa. Tại đến đây cùng một mục đích là hạ sát một người. Trang chỉ tay vào mặt Huỳnh Thâm Hùng nói tiếp. Xin hỏi Thái băng chủ, làm con đối với thù cha mẹ phải xử thế nào? Tên kia nói không đội trời chung. Thanh Hùng nói tiếp. Phải, thế thì Huỳnh Hùng. Hạ sát phụ thân, đoạt lấy mẫu thân của ta, hôm nay ta phải xử trí ra sao?" Thiên diện ma hé môi, để lộ một nụ cười nham hiểm. "Được, nhưng đối với Phi Long Bàng, Lý Tử hiệp có thu gì mà đến đây phá phách? Hạ sát hàng loạt thuộc hạ của ta." Thái hùng cười ha ha, "Phi Long Bàng bắt cóc người của ta, làm cho tình duyên phải chịu uẩn dã thú, các ngươi còn âm mưu hủy diệt các chính phái võ lâm để độc báo quân hùng, hành động như vậy không phải tội lỗi sao?" Thiên diện ma cười ha ha. "Thế thì hôm nay ngươi đến đây không phải với thiện ý rồi." Lý Đánh Hùng trầm giọng: Thiện ác là do các ngươi. Thiên Diện Ma hỏi: Ngươi nói sao? Câu đó có ý nghĩa gì? Thanh Hùng mỉm cười nói: Nếu Thái Bang chủ biết cài đạo quê chính bỏ dưới làm lành, trao tên huynh Thâm Hùng lại cho ta, đồng thời giải tán phi Long Bang, hủy diệt tổ chức bất lương này thì mọi việc sẽ đều êm đẹp. Thiên Diện Ma đỏ mặt, nhóm người lên thật cao hết. Tiểu tử ngông cuồng: Dẫu cho không không tổ sư phụ của ngươi đến đây, cũng không dám vô lễ trước mặt ta như vậy. Rồi lão quay qua hét với bọn thuộc hạ: tả hữu đầu Bắt lấy nó! vừa dứt tiếng thì bỗng xẹt xẹt lên vài đường ba lão già tiến đến với khí thế hung hăng lý thanh hùng cười dài một tiếng chỉ thấy tên chàng bó động thì ba lão già kia đã rú lên ba tiếng thảm não tiếp theo ba cái thân người nằm gục dưới đất chỉ một cái vung tay của chàng mà đã hạ sát một lúc ba lão già thuộc hạ phi long Bang, ai nấy đều mất vía thiên diện ma đôi mắt lóe hản quang nhìn thanh hùng nói đứa nhỏ này khá độc tay các ngươi hãy xông ra bắt hết cả lũ chúng nó cho ta không trừ một đứa nào bên kia giọng nói của thần khất cũng oang oang vang lên thiên diệt ma ngươi tưởng dùng đông người áp đảo được chúng ta sao hôm nay chúng ta đã đến đây chỉ có một chết một sống đâu có sợ gì ai trong phi long bang có nhiều cao thủ vậy cứ đưa người thử sức chơi từng cặp từng cặp cho khoái mắt hơn thua như vậy danh giá chứ thiên diệt ma bị truy bên thần khất nói khí không chịu nổi quay qua đám cao thủ nói cái nào dám ra bắt tên tù tử này vừa giữ lời trong đám cao thủ phi long bang có một bóng người phóng ra lão Vù xin lãnh giáo chức người này chính là truy hồn quỷ lão đại, cây cầm đầu trong thiên sơn thất quỷ. thanh hùng toan tiếp đấu thì đằng sau cùng nhau Và niệm tổ chạy tới. lý tiêu hiệp nhường tay, cho này để lão phu xử lý cho. lý thanh hùng không dám trái ý, liền lui lại đứng bên bún đội nhị tổ kim kiếm sinh. kim kiếm sinh nói nhỏ với thanh hùng, hùng nhi, phi long bà không phải bọn tầm thường, mỗi việc đều phải thận trọng, đừng nóng này mà làm mưu gian của chúng. thiên diện ma là một tên cấp khét tiếng, có nhiều mưu độc. thanh hùng cúi đầu, tiên độ xin lãnh giáo. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì cùng nho vạn niệm tổ đá cùng truy hồn quỷ giao đấu. Vạn niệm tổ dùng cây van sừng bút có truy hồn quỷ dùng truy hồn kỳ. Cả hai đều thuộc cao thủ Bọ Lâm cho nên tất cả đều chú tâm theo dõi. Vừa mới ra chiêu họ đá dùng toàn những thế độc, cả trận hiện ra ánh bút và bóng cờ bay loạn loạn. Chỉ chốc lát, họ đánh nhau hơn mười chiêu. Cùng nho vạn niệm tổ và truy hồn quỷ lão đại đều là những nhân vật tiền bối lừng danh. Nếu không phải thâm thù thì họ nếu lòng nào hại nhau như vậy vì vậy trận đấu tuy quan trọng mà cả hai đều giữ thế, lóng mắt đã qua 20 triệu, rồi 30, rồi 50. mươi, và niềm tổ có một bó thuật cao hơn truy hồn quỷ nên đá nhiều lần nương tay. truy hồn quỷ cảm thấy được nỗi lòng của cùng nho nên lùi lại ba bước. lão phu bái phục bó công của lão hú, ngặt vì mấy vị sư đệ của lão phu bị hại bởi phía lý thanh hùng, thu này lão phu không thể không báo, vậy lão phu xin được một trận sống còn với lý thanh hùng, còn lão huynh với ta không thủ án, có giết nhau cũng chẳng ăn thua gì. và tổ cười lớn, truy hồn lão huynh. Võ công của Lão Huynh quả đến mức siêu việt, già này không phục vô cùng. Chúng ta tuổi già, việc ăn hoán trong giang hồ nếu đeo đuổi mãi thì cũng chẳng bao giờ dứt. Sự này đã chứng minh như vậy. Tốt hơn, chúng ta mỗi người tìm một nơi ăn lạc để dưỡng đến tuổi già cho thanh tịnh. Cầy bỏ mọi rằng buộc của đời là hơn. Chuyên Hồn quỷ nghe lời nói của Cùng Nho có Lý. Lão nghĩ lại, mọi hành động từ xưa đến nay, làm cho đầu óc sáng tỏ, thu hành. Như cũng cùng với tuổi già của Lão mà tiêu mòn đi lão bỏ cây trùn quỷ xuống, quay qua chào mọi người trong phi long bang, rồi không nói một lời nào, phóng mình bỏ chạy như một vệt khói. cùng nhau và niêm tổ bồi hồi đứng sau, lão không ngờ lời nói khích lệ của lão lại có một sức mạnh giác ngộ truy hồn quỷ như vậy. Giữa lúc đó trong đám quần hùng phi long nổi lên một tiếng hét. tiếp theo có bóng một lão già nhảy vọt đến trước mặt và niêm tổ khiến cho lão phải giật mình. nhìn lại thấy lão già vừa xuất hiện bị cùn một chân và niêm tổ cười hì, hì nói: trình huynh người không đợi và niêm tổ nói hết lời, lão già cụt chân mắng. Tên lũ mú châu, ngươi là phỉnh đại các của ta bỏ đi, không chịu giao đấu, tất cả thủ hận của Thiên Sơn Thất Quỷ sẽ do tay lão phu trả lấy." Văn Niêm Tổ cười gần, Độc cước lão nhân trình ngu toàn, chứ có hàm hồ như vậy, lệnh huynh bỏ đi là do ý tốt. Độc cước lão nhân là một trong Thiên Sơn Thất Quỷ tính tình hung ác, nhưng võ công không kém gì lão đại truy hồn quỷ. Lão có một môn võ công đặc sĩ là Tượng Thần công. Môn võ này lão từng hạ sát người trong nháy mắt. Trời sinh lão bị cùi mất một chân, từ nhỏ đã theo Thiên Tượng Thái Ma luyện võ cho đến lúc nhập vào Phi Long Bang, lãoi khi xuất hiện. Khi nghe cùng Nho và Niệm Tổ nói, lão chợt bất hết. Lão quái không cần phải buông lời dụ dỗ, hãy đưa tiểu tử họ Lý ra đây mà nạp mạng. Văn Niệm Tổ nghiêm nét mặt, phách lối, cứ thắng được lão phu thì muốn gì cũng được. Đầu cứ quỳ hừ một tiếng, Lách đôi vai đánh ra chiêu độc giả xuất động, và điểm tới trang huyệt đỉnh trước ngực cùng Nho. Cùng Nho cười một tiếng lạnh lùng, bước ngang qua nửa bước, vung tay đánh trả lại. Hai người một tới một lui trong chốc lát bay lượn thành một vòng tròn cát bụi mờ mịt. Bên ngoài người ta chỉ còn thấy hai chiếc bóng quay cuồng mà chẳng có thể phân biệt được ai là ai. Đang lúc đánh nhau, bóng độc cướp quỷ lui lại ba bước, mặt mày đỏ rực hết. Coi trưởng đây! Cùng nhau liếc mắt đã thấy cánh tay của độc cướp quỷ bỗng dơ cao, một luồng khói đen bắn ra, kinh lực như báo veo veo ùa tới. Đó là tượng thành công, môn võ lợi hại nhất của độc cước quỷ. Cùng nhau và niềm tổ vừa vận khí vừa đan điền tập trung công lực mấy mươi năm, vân vào xong trưởng mà đánh ra. Trường này gọi là la binh trưởng mà từ thu nhỏ đến giờ và niệm tổ được thụ giáo nơi vị thiên sơn khổ long, nay mới đem ra dùng lần đầu. Bùng một tiếng thì khói bụi ngất trời, cùng nho và niệm tổ bị thoái lùi năm bước, té ngồi xuống mặt đất, mặt mày tái nhợt, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm như tắm. Ông ta cảm thấy hơi thở như muốn ngộp đi. Kim kiếm sinh vội vã chạy đến đỡ cùng nho dậy, đưa ra sau trận cứu chữa. Đầu cước quỷ thì vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, lạ lùng là cánh tay của lão đã đánh ra vẫn cứ để nguyên như vậy không thu lại. Giữa lúc đó có tiếng kim kiếm sinh nói: thường tích của lão thì buổi không sao cả, chỉ chốc lát sẽ bình phục thôi. bên kia vô thường quỷ nhảy ra đỡ đầu cướp quỳ, nhưng hắn vừa giờ vào mình đầu cướp quỷ đã thất kinh, rẽ lên một tiếng, buông độc cướp quỳ té nhào xuống đất. thì ra độc cướp quỷ đã bỏ mạng từ lúc nào rồi, toàn thân cứng đờ. bấy giờ bọn cao thủ với long bang đều kinh hái, thiên diện ma thấy hai cao thủ thuộc hạ người trốn đi, người bỏ mạng, long cấp tức nổi lên, vây bắt chúng nó, lệnh vừa đưa ra, tức thì có mười mấy cao thủ thuộc hạ ra có trẻ có. Xông ra với Thanh Hùng vào giữa Lý Tinh Hùng thấy trong số những người có Huỳnh Thâm Hùng Huỳnh Tu, Độc Nhãn Ma, Độc Ngô Tùng Và có nhiều cao thủ khác nữa Đặc biệt trong số ấy có một Thanh Nhi thiếu nữ dáng điệu nàng mảnh mai Tay cầm đoàn kiếm, sắc đẹp có vẻ phi phạm Kim Kiếm Sinh thấy vậy cười ha ha hồng Nhi, tiến lên diệt bọn này trước Rồi có sạch bọn thiên diện ma sau Giữa lời Kim Kiếm Sinh lướt tới Đón trước mặt Độc Nhãn Ma Độc Nhãn Ma không nói một lời nhảy vào Tống một người Kim trường Thế là hai lão nhân này đã giáp đấu Còn lại tám cao thủ kia vẫn vây thanh hùng Nhưng ai cũng e ngại không dám ra tay trước Cứ lướt mắt nhìn nhau Riêng thương nữ áo xanh thì lại lui ra đứng ngoài vòng Thương nữ này chính là Thái Khánh Anh Ái nữ của Thái Kỳ, Trùng, Thiên Diện Ma Bang chủ Phi Long Bang Nàng là một cao thủ nhất lưu trong Phi Long Bang Võ công còn cao hơn cả độc nhãn Ma Bích Siêu nữa Nàng từ nhỏ đã được một kế nhân đem đi Một nơi dạy dỗ cho đến lớn Nàng mới trở về Phi Long Bang để hầu hạ cha nàng bậc công của nàng đến mức tuyệt đỉnh, các cao thủ đương thời không ai thắng nổi. Đến như độc nhãn ma cũng chỉ chịu đựng không quá 10 chiêu dưới tay. Nàng thân mặc áo xanh nên được mọi người gọi là thanh Nghi thiếu nữ. Tuy nhiên, nàng chưa hề ra khỏi Phi Long Bang nửa bước mà chỉ thích việc đóng cửa rèn luyện võ công. Nàng đã từng nói rằng, bất cứ giả trẻ ai hơn nàng được một chiêu hay nổi tức thì nàng sẽ kính làm sư si trưởng. Nhưng nàng đã thất vọng vì trong Phi Long Bang không có một kẻ nào chịu nổi với nàng quá 10 chiêu. Giờ đây nàng nghe trong giang hồ xuất hiện tự kỹ thư sinh Một thiếu niên làm cho anh ấy nghe đến tên cũng phải kinh hãi. Nàng quyết định ra ngoài tìm Từ ký thư sinh giao đấu một trận. Nhưng nàng lại nghe: "Từ Kỷ thư sinh bị người ta ám toán trọng thương nên lại thôi thập nghĩ. Kẻ bị người ta ám toán đến trọng thương thì không thể gọi là anh hùng, lời đồn đại của giang hồ chẳng qua là lời thêu dệt." Vì vậy nàng bỏ ngay ý định đi tìm Từ ký thư sinh để giao đấu. Đêm qua, nàng lại nghe tin Từ ký thư sinh sông Bảo Phi Long Bang và hạ sát rất nhiều người. Tin đó làm cho máu nóng của nàng sông lên, nàng ra khỏi phòng Đích thân dò xét, nhưng tìm mãi không thấy bóng tuổi kỹ thư sinh đâu. Giờ đây trước đám quần hùng, nàng mới thấy rõ mặt tuổi kỹ thư sinh, nhưng đó cũng là một điều thất vọng. Vì nàng tưởng tuổi kỹ thư sinh phải là một người mạnh bạo, mày tầm mắt phụng, uy dũng hơn người, té ra lại giống một gá bệnh hoạn, da mặt vàng nhợt, tướng mạo yếu đuối, như thế thì võ công cao được là bao? Nàng không muốn giao đấu mà chỉ cầm kiếm đứng ngoài vòng quan sát, thấy bọn cao thủ Phi Long Bang vây chặt mà không ai dám xuất thủ, Lý Tinh lấy làm lạ, đưa mắt nhìn về phía Kim Kiếm Sinh thì thấy lão nhân này đã cùng độc nhãn ma giao đấu hàng say rồi. chàng lại đưa mắt nhìn quản lý Hàng nga thì thấy nàng cũng đang chuẩn bị giao đấu với độc Ngô Tùng. còn hai như thần đồng thì vẫn đứng bên cạnh vạn niềm tổ đưa mắt nhìn về phía chẳng. hoàn cảnh đó thanh hùng đoán biết thế nào cũng phải xảy ra một trận kịch chiến. chàng nói ở đây mọi người đối với ta không ai thủ oán chỉ có hình thất hùng mà thôi. vì vậy nếu muốn ta dùng mạng thì lui ra hết để ta trị tội tên ác nhân đó. lời nói của chàng vừa dứt thì trong đám cao thủ phi Long Bang có một lão già bạc không sao nhịn được lão ta hét Tiểu tử kia, tài năng dừng nào mà phát lối như vậy? Lão này là Lý Khoa. Vừa nói lão búng mình nhảy vào, Thanh hùng cút qua một trường, lão giả dâu bạc ngã gục trên mặt đất, bỏ mạng không kịp kêu. Thầy cái gớm làm sao? Vô thần quỷ thấy vậy hét lên một tiếng, tức thì bung thanh Hàn tinh kiếm đâm tới. Lý Thanh hùng dùng trường phong phát qua một cái, vô thần quỷ bay ngược lại đằng sau, mũi kiếm đá đâm vào ngực, vỏ ra huyết diễm. Xin Dĩnh Quỷ bước tới ra lệnh. Tiểu tử này, xem bộ bản lĩnh cao cường, huynh đệ chúng ta, một loạt ứng chiến đi vừa nói lão vừa vung trưởng sông vào thanh hùng đứng nguyên một chỗ đánh tạt một trường về phía sắc diện quỷ khiến lão này liền sèn lui lại các cao thủ phi long bang đều ảo một lượt quyết đáp đảo thanh hùng bây giờ trận chiến xảy ra rất hỗn loạn bên kia hàng nga cũng đã đánh với độc ngô tùng còn kim kiếm sinh thì đánh với bích siêu đã dư 30 hiệp vẫn chưa hơn thua kim kiếm sinh lòng muốn giác ngộ bích siêu trở về tránh đạo nên không muốn ra độc thủ bích siêu thấy vậy cười lão họ kim chớ nhạy lòng lão vô quyết không dung tình với người đâu Hôm nay ta nguyện một mất một còn với người. Tiếp theo đó Bixiu dùng âm phong trưởng đánh ra hai chiêu tàn truyền tịch di và kim báo lộ trảo vô cùng ác hại. Kim Kiếm Sinh thấy vậy liền xoay mình một cái, vận dụng Thái dục thần công tiếp ứng. Bùng một tiếng, Đồng Nhãn Ma Bixiu lùi lại sáu bước dài, Kim Kiếm Sinh thì vẫn đứng nguyên một chỗ. Bích lão đầu, hãy ngồi xuống bàn công chiến thường đi, cái đùa đó không phải chơi đâu. Đồng Nhãn Ma cảm thấy máu trong người như chạy ngược, lão thách kinh ngầm vận thử nội công thì thấy nội lực vẫn chưa hề gì lão lít mình tới nói, lão họ Kim chưa phát lối, lão vô không chịu nổi trường đó, thì đấu xứng là đệ nhất gia hồ võ Lâm. Câu nói của lão ta chưa dứt đã nghe bịch một tiếng, thân mình lão văng ra xa, cứng đờ. Kim kiếm sinh thất kinh không ngờ ông ta chỉ đánh bồi thêm một đòn rất nhẹ mà lại có thể làm độc nhãn ma ngã lan như vậy. Ông ta lít mình tới, toàn đế độc nhãn ma dậy, thoát nhiên có một bóng xanh xẹt tới. Kim kiếm sinh vừa dừng lại trước mặt ông ta là một thanh ni thiếu nữ, nàng này chính là Thái Khánh Anh. Nàng cười ngạo nghễ nói. Lão già họ Kim, sao ngươi đi hẹn như vậy? Để đánh người ta trọng thương còn đáng tâm sát hại, bọn cô nương phải chỉ giáo cho ngươi vài chiêu." Kim Kiếm Sinh nói. "Nhà đầu này, ngươi trách lão phu sao? Lão phu đang định cứu hắn đây." Nàng ta nói, "Ngươi nói nhân từ quá, độc nhãn ma đã bỏ mạng có cứu gì? Hãy chịu cho bọn cô nương vài chiêu đây." Dứt lời nàng đánh ra một chiêu xuyên tinh khởi nguyệt, thân pháp nàng lanh lẽ vô cùng, làm cho Kim Kiếm Sinh thách kinh hét lên một tiếng, lùi lại mấy bước, sững sờ nhìn nàng. Nhà đầu này, võ công của ngươi quá cao diệu lệnh sứ là ai?" Thiếu nữ nói, không cần phải hỏi, nếu dám đánh với ta thì đánh, còn có sợ thì bảo cho bọn người kia hãy dừng tay, lui ra ngoài. Kim kiếm sinh trước kịp trả lời thì bên ngoài đã có hai bóng người nhảy bọt đến trước mặt Thiên Diện Nhân Ma nói: "Lão bang chủ họ Thái, ta xem trận đấu hỗn loạn lắm rồi, như thế đâu có gì là biểu diễn tài năng, nếu có giỏi thì cứ một đấu một cho thiên hạ xem chơi." Hai bóng người mới nhảy vào chính là Truy Vân Thần Khất và Ngân Nguyệt Sư Thái. Thiên Diện Ma nghe vậy khoát tay một cái nói: Bồn băng chủ chịu với các ngươi 10 trận, nếu các ngươi thắng được 6 trận thì phần thắng về các ngươi, mặc tình các ngươi muốn xử chỉ thế nào cũng được, còn nếu các ngươi thua thì phải đẻ 6 cái đầu lại. Thần Khất nghĩ, chúng nó đông, còn bọn ta có 6 mạng, trong đó có hàng Nga yếu đuối và như thần đồng là con nít, điều kiện này bất lợi rồi. Lão cười ha hả nói, lão già họ Thái, Người tính khôn ngoan lắm, nhưng lão An Sinh này chỉ có một cái đầu, có chết cũng chỉ chết một lần thôi, có sợ gì? Thiên Dạ Nhân Ma cười khúc khích không thèm cãi lời Thần Khất. Lão tính cách nào hủy diệt cho được quần hùng trong các phái, dẫu trong ba của lão, hy sinh bao nhiêu người, lão cũng chẳng quan tâm. Thái Thái Nhi thiếu nữ, đứng một bên nghe được những lời đó, liền hướng vào phụ thân nói. Thân phụ, có thể để cho con đối đáp với lão anh xin kia vài lời. Thiên diện ma, thấy nữ nhi của mình có ý, bồi hỏi. Con định nói gì? Thái Nhi thiếu nữ nói với giọng hái dịch. Chỉ cần kẻ nào đánh thắng con một chiêu, thì coi như kẻ đó thắng cả sáu trận. Thiên diện ma trận mắt. Không được. A đầu này, biết gì hãy ra mau. Dứt lời là khoát tay truyền lệnh cho các cao thủ tiến lên Vị nào chịu ra trận trước Thành khắc khoát tay Lúc nãy đấu mấy trận rồi Những trận đó có kè vào không Thiên diện ma cười nhạt Lão An Xin chơi có đáng ý như vậy chưa chắc đã ai hơn thua Những trận ban đấy không thể kể vào cuộc đấu hiện tại Thành khắc cười hề hề Không kể thì thôi Lão An Xin cũng chưa từng sợ ai Bỗng Ngân Nguyệt Sư Thái bước tới Chắc quyền trước mặt thiên diện ma Thái bàng chủ Ngân Nguyệt này đáng lẽ phải ra sức vì phi Long Bang để đền lại ơn chú cũ của Thái Bang chủ bấy lâu nay. Nhưng rất tiếc là lòng của ta bỗng giác ngộ, xem minh oán trong đời như đám phù vân, muốn tìm cờ Phật gửi thân. Hôm nay Ngân Nguyệt này đến đây với mục đích giá biệt Thái Bang chủ, mong Thái Bang chủ tha thứ cho. Thiên Diện Ma nghe nói trợn tròn đôi mắt. Bổn Bang chủ lâu nay đã nghi ngờ người có lòng phản phúc. Hôm nay quả thực không sai. người muốn ra khỏi Phi Long Bang thì hãy để đầu lại. Ngân Nguyệt sư Thái lạnh lùng nói kẻ nương nhờ cửa Phật tránh xa tội cướp bóc hạ sát người như vậy sao gọi là phản phúc thiên diệt ma hết bọn thủ hạ vây bắt giữa lúc đó có một bóng trắng phóng tới đứng chặn trước mình nhân vật sư thái lão tiền bối an tâm cái nào dám động đến tiền bối thì tiểu tử sẽ lý mạ ngay lập tức giết lời chàng quay lại nói với thiên diệt ma lão bang chủ họ thái mời trên đấu đó ta đứng ra đảm nhiệm hết cái nào muốn chầu diêm vương thì bước ra đây thái độ hang dịch và ngang ngạnh của chàng khiến các cao tổ phi long bang không thể nào nhẫn nhục nhất là thanh ni thiếu nữ nàng chỉ lắc đôi vai một cái, thân hình lướt tới trước mặt Lý Thanh Hùng như nước chảy mây trôi. ai nấy đều giật mình, ngay cả Thanh Hùng cũng kinh ngạc. Thật khinh công của thiếu nữ này thật hiếm có trong võ lâm giang hồ. Thanh Nhi thiếu nữ nói: tuyệt kỹ thư sinh, ngươi quá phách lối rồi. ngươi tưởng phi Long Bang không còn ai chi nổi ngươi hay sao? Lý Thanh Hùng dương đôi mày kiếm nhìn thiếu nữ, ngang nhiên nói: cô nương võ công của cô nương đến mức đó cũng làm cho Thanh Hùng này phục rồi. tuy nhiên nếu cô nương đem võ công đó mà giúp đời thì còn tốt hơn nếu cô nương đem tài năng ấy mà phụng sự kẻ cướp, thì thật uổng đời má vấn. thiếu nữ cười lanh lạnh, tuyệt kỹ thư sinh, người điên rồi sao? người không biết ta là ai nữa của thái băng chủ sao? nếu người thắng được ta, thì việc gì ở đây đều có thể giải quyết được cả. bằng không thì đây là mổ chôn của ngươi. thanh hùng nói, hay lắm. nếu ta thắng được cô nương, thì cô nương có chịu giao huynh thâm hùng cho ta chăng thiếu nữ nghe nói, nhìn sững thanh hùng một lúc. hắn có thu gì với ngươi? thanh hùng nói, hắn hạ sát phụ thân ta, cướp đi mẫu thình hủy hoại gia đình ta. thiếu nữ gật đầu, được. nếu ngươi đánh thắng ta, ngươi sẽ được tọa nguyện. Thiên diện ma, thấy thiên nữ đem trước đầu của huỳnh tâm hùng ra đánh cuộc, nổi giận nạt. anh nhi, ngươi điên rồi sao? hãy mau lùi bước. dưới lúc đó, bỗng huỳnh tâm hùng phóng mình tới như chớp cười lớn. trời ký thư sinh, đừng phát đối. ta quyết lấy đầu ngươi hùng này. vừa nói huỳnh tâm hùng vừa rút ra một thanh bát đầu kiếm cầm trong tay. bát đầu kiếm pháp là một môn võ công lợi hại mà huỳnh tâm hùng trước đây nhờ nó mà thành danh giang hồ. Lý Thanh Hùng đôi mắt này lửa quét qua kẻ từ thù gầm lên. Huỳnh Thâm Hùng, hôm nay là ngày tận số của ngươi rồi. Trang rút ra cây hàn tinh kiếm ánh sáng chiếu loà. Hai ngọn kiếm cùng vẫy lên một lượt. Thanh Hùng vừa xuất thủ đã dùng ba tuyệt chiêu độc nhất trong không không kiếm pháp. Mỗi kiếm hiện ra trăm ngàn đóa hoa phù đấy Thâm Hùng. Bác đầu kiếm của Huỳnh Thâm Hùng không phải tầm thường. Hắn vẫn dùng toàn là tuyệt chiêu để đối phó. Hai thanh kiếm này đều là bảo vật kỳ trấn võ lâm. Mỗi khi mang ra sử dụng, thế sinh tử chỉ còn là đường tơ kẻ tóc. Hai bên trao đổi với nhau hơn 30 chiu mà vẫn chưa phân thắng bại. Bây giờ hàn tinh kiếm của Thanh Hùng được biểu diễn đến mức tuyệt nghệ, chỉ thấy mũi kiếm của chàng hóa thành một bức màn xanh bao trùm cả một khoảng đất. Tuy thế nhưng Huỳnh Thâm Hùng cũng không khiếp sợ, lâu nay thanh danh của bác đầu kiếm của hắn đã từng làm mưa làm gió trên khắp giang hồ. Hôm nay dẫu gặp phải nguy hiểm khó khăn, hắn vẫn tin tưởng vào tuyệt học của hắn, do đó càng đánh hắn càng hăng. Bỗng Huỳnh Thâm Hùng hét lên một tiếng, dùng châu chí Thiên hoa địa đâm vào bụng Thanh Hùng một mũi đồng thời thu lại, chém xà vào cổ họng của thanh hùng. Đó là tuyệt chiêu trong bắt đầu kiếm pháp mà từ xưa nay trong giang hồ không ai tránh nổi. cả trận đều rú lên, ai cũng tưởng tính mạng của thanh hùng bị hại, dây mũi bắt đầu kiếm rồi. nào ngờ lý thanh hùng búng chân vọt lên không, như một con diều giấy, rồi rơi xuống, thuận tay với ngang một đường. trong lúc đó hoàng tâm hùng có ngơ ngác chưa kịp đề phòng, thật là một lối đánh vô cùng kỳ ảo. mũi hàn tinh kiếm của thanh hùng vừa phớt qua, thì hoàng tâm hùng a lên một tiếng, té quỵ xuống đất một ống chân của huỳnh thâm hùng đã bị đứt lìa ra, cả chân đều kinh hoàng nhìn xứng, không có ai dám đủ can đảm mà nhảy ra tiếp cứu nữa. thanh hùng phóng mình lẽ như một vệt khói, di mũi hàn tinh kiếm vào tim huỳnh thâm hùng để kết thúc mối thù. nào ngờ mũi kiếm của chàng chưa kịp đâm tới, thì chát một tiếng, cây kiếm bị đánh tạt sang một bên. tiếp theo có tiếng quát của thanh nghi thiếu nữ. kiếm pháp đúng thật hay, cô nương từ khi biệt sư đến giờ chưa gặp đối thủ, giờ đây xin thụ giáo và hiệp xem sao. Lý Tinh Hùng đối mắt nảy lửa nhìn thấy Nhi thiếu nữ nói muốn cản trở việc báo thù của ta bình sinh ta xem kẻ nào cản trở việc báo thù đều là kiều nhân người dám đương đầu làm cứu nhân của ta sao? Thiếu nữ mỉm cười nói oan oan tương báo nếu cứ kéo dài như vậy thì biết bao giờ mới hết người đã chặt đất chân của hắn cần gì phải hạ sát Lý Tinh Hùng lạnh lùng nói đa tạ lời nhân nghĩa của cô nương nhưng ý định ta đã quyết không ai có thể làm lay chuyển Thiếu nữ nói chỉ cần trong ba chiêu mà ngươi thắng được ta thì tất cả phi Long Bang này ta cũng tặng cho ngươi. Lý Thanh Hùng bị thiếu nữ khích lệ, tức muốn nghẹn họng, liền từ từ bước tới tống vào ngực thiếu nữ một chiêu, thương long tam diện. Nàng ta không thể tránh đỡ, đứng nguyên một chỗ và nội lực hứng lên năm đầu ngón tay của Thanh Hùng bấu vào. lạ thay, trong người nàng có một hấp lực vô cùng mãnh liệt, tay chàng vừa chạm vào, thì bỗng dính cứng nơi đó. Quân Hùng đều thất kinh mà la lên. Diên Hằng Ngà tức giận hơn ai cả, nàng toan nhảy bỏ tới, nhưng Thanh Hùng đã vận lôi âm khí công đánh tống ra. Hai luồng nội lực trực tiếp đầy vào nhau, tức thì Thanh Hùng lùi lại ba bước còn thanh ni thiếu nữ cũng bị loạn loạn mấy bước cả hai mình mẩy ướt đẫm mồ hôi nhìn nhau như đã hiểu được nội lực rồi thật ra cả hai đều thầm phục mà không nói ra miệng giữa lúc đó trong không gian có tiếng hét phi long bàng hãy dừng tay tiếp theo tiếng hét có ba bóng người phi thân đến trước là một lão già tóc trắng râu bạc phơ bên mặt là một gia nhân diễm lệ bên trái là một vị tăng giả lý thanh hùng gieo lên sư phụ đúng vậy ba người mới đến là không không tổ tăng tiền trưởng lão và đặng mỹ huệ việc xuất hiện bất ngờ của Đảng thu huệ làm cho thanh hùng vừa mừng vừa bối rối ba người này mới đến thì trận thế bỗng nhiên đổi khác, lực lượng tất thắng đổ dồn về phía thanh hùng, kim kiếm xanh và vạn niệm tổ đứng kế bên không không tổ mà nói chuyện rối rít. bên kia thiên diện ma e ngại cho sự tan vỡ của phi long bang còn đang tìm kế. thanh nghi thiếu nữ sau khi điều dưỡng nội lực liền nhảy tới đánh bay lý thanh hùng, bỗng thiên diện ma quát, anh nhì hãy lui về phòng. hiện giờ ta đã có khách quý đến thăm, việc giao đấu không còn là vấn đề. đôi mắt thiên diện ma sáng rực khiến thanh nghi thiếu nữ không dám cãi lời, từ từ ra khỏi trận chiến, trở về phòng khuê thiên diện ma bước tới nắm tay không khung tổ lâu nay lão phu không gặp được đại huynh hôm nay xin cùng với đại huynh vui một tiệc việc tranh chấp chẳng qua chỉ là chuyện xích mích nhỏ nhen mà thôi dư lời thiên diện ma hối bọn thuộc hạ bày tiệc tại thịnh đường của phi long Bang. không khung tổ cười ha hả không ngờ thái bang chủ lại có trọng lão phu như vậy thiên diện ma nói đại huynh khó được đại huynh giá lâm lão phu đã chuyên chuẩn bị một tiệc tương phùng lẽ nào đại huynh không hoan hỉ mọi người thấy thái độ niềm nở của thiên diện ma biết hắn có mưu độc Nhưng không Không Tổ vẫn thản nhiên nói: "Rất hay, lão phu đang định uống một cốc mỹ tiểu ban chủ thành tâm khoản đãi, lẽ nào lại từ chối sao?" Thiên Diện Ma biết địch nhân đã lầm kế, liền phất tay áo truyền cho Tục Hạ, lui vào trong chính đường để hậu tiếp. Dù từ tay lão mời từng người rất niềm nở, tất cả đều tập hợp vào trong chính đường. Thiên Diện Ma ngồi ghế chủ tọa, kêu thuộc Hạ đem rượu đến đại khách. Không Không Tổ không phải không biết thâm độc của Thiên Diện Ma. Song lão đưa tăng Thiên Trưởng Lãng và Đãng Thu Huệ đến đây, là để chứng kiến cho Lý Thanh Hùng trả mối phụ thủ Đồng thời muốn hòa giải về tranh chấp giữa hai phái hắc bạch. Trước đây, tăng thiện trưởng lão đã tuân lệnh không không tổ lần thứ nhất xong vào phi long bang cứu tu huệ lần thứ hai ám chảo cho thanh hùng dẫn đường cho chàng vào nội địa phi long bang dò xét các cơ quan của địch nhân vào chính đường không không tổ đã biết âm mưu của thiên diệt ma hắn không phải phục độc dược cho đối phương mà chỉ dùng chất nổ đặt dưới đất để phá tan chính đường hạ sát tất cả các cao thủ chính phái làm việc này thiên diệt ma sẵn sàng hy sinh một số thuộc hạ của hắn nữa thật vô cùng độc ác không không tổ và tăng thiện trưởng lão biết trước nên chỉ để ý đến thiên diện ma mà không quan tâm đến đồ ăn thức uống. Sau khi rượu thịt bưng lên, thiên diện ma nâng ly mời khách, không không tổ đưa mắt nhìn đồng bọn, ngầm ra lệnh bảo can uống cho no say. Trong lúc mọi người đang dùng bữa, thiên diện ma thoát phóng mình ra ngoài. Nhanh hơn không không tổ lao mình nhảy theo hô lớn, coi chừng chất nổ. Tất cả mọi người thoát ra khỏi chính đường, Lý Đình Hồng không nhảy vội mà trồm đến, kẹp huỳnh thâm hùng. Trong loáng mắt thính đường vang lên một tiếng nổ long trời lở đất, không ai thấy Thanh hùng đâu cả tất cả mọi người đều thất kinh rú lên một tiếng bóng từ trong lớp khói bụi ngất trời đó lý Tinh hùng đang kẹp huỳnh tâm hùng nhảy ra suy một chút nữa thì vách ngã đã đè chàng bỏ mạng rồi cùng lúc đó tiếng truy văn thành khách cười ha ha người gây ra tội ác thì phải cánh chịu mọi người nhìn lại thấy láo giả này đã tóm được thiên diện ma quăng vào trong chính đường hàng loạt tiếng rú vang lên hòa với tiếng nổ lốp đốp đất đá lăn sập tất cả cao thủ phi long băng đã bị đè nát xương nơi chính điện đây chính là bổ chôn của phi long băng Tất cả cao thủ Vĩ Long Bang đâu ngờ vì bang chủ của họ ác tâm như vậy mà đề phòng Do đó không bạn người nào thoát ra kịp. Ngày tàn của Vĩ Long Bang đánh dấu bằng cuộc sập đổ của chính điện. Các cao thủ bỏ lâm cao phái đứng ngoài nhìn vào không khỏi đau lòng. Mặc dù nhóm người này xưa nay từng làm mát nhưng trước cái chết bi thảm do họ gây ra, cũng làm kích động từ tâm không ít. Lý Thanh Hùng kẹp hình thâm hùng nhảy ra ngoài, rồi quang xuống đất hết. Người phải đền tội. Chàng toa rút hàn tinh kiếm đâm vào, thì đằng xa có bóng phụ chạy đến thiếu vụ này chính là thân mẫu của lý thanh hùng người đã cứu chàng trong đêm trước thiếu vụ cầm con dao nhọn đôi mắt sâu ngòm phóng mình đến trước mặt huỳnh tâm hùng nhìn vào mặt hắn rồi cười lanh lạnh ta chỉ đợi ngày hôm nay rất lời bà đâm con dao vào huỳnh tâm hùng huyết diễm vò ra đỏ ối bà hành động rất nhanh và cũng không một ai cản trở chớng sự việc vừa xảy ra anh ấy đổ ngơ ngác đứng nhìn đâm xong bà ta cắm đầu chạy về phía sau núi huỳnh tâm hùng sừng sốt gọi thân mẫu thân mẫu vừa gọi chàng vừa đuổi theo mọi người đều thích kinh đuổi theo sau chàng bóng người thiếu phụ đó chạy đến một chỗ núi thì lao mình xuống vực thanh hùng rái linh thần mẫu chàng cố giấy dụ để nhảy xuống tuyết cốc nhưng không sao thoát khỏi đôi tay rắn như sắt của không không tổ giấy dụ một lúc chàng ngất lịm đi mọi người nhìn mặt chàng rồi nhìn xuống vực sâu như chứa chan bộ cái gì đó đau lòng thương hại đêm tàn trời sáng bình minh xóa hẳn màn đêm hãi hùng của cảnh rừng núi hoang vu dưới vực sâu những tiền đặng yêu hớt bắt đầu chú xuống ở đó có hơn mười vị cao thủ bỏ lâm đang quây quần bên một ngôi mộ mới đắp trước tấm bia bằng đá có ba thiếu niên nam nữ đứng cuối đầu mặt đấm lệ họ đứng sát vào nhau như để chấn áp những gì lạnh lẽo trong lòng người đứng giữa là thanh hùng hai thiếu nữ đứng kể bên là lục cọc hoa và đặng thu huệ người nằm trong năm đất chính là thân mẫu của lý thanh hùng họ đứng thế đã suốt đêm và đã chảy bao nhiêu nước mắt để cho vơi niềm đau đớn lặng lẽ quá mà bi thương quá không không tổ cất giọng an ủi Hồng Nhi, đã đến lúc con phải lên đường hành hiệp, sống một cuộc đời uy mãnh của một nam nhân trong thiên hạ. Lý Thanh Hồng lúc này cúi mình đáp, xin đa tạ ân sư. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tới cuối cùng trong bộ truyện Phiên đạo Song Vân. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like của mình cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lời phát sắm của những tập mới nhất. Sau bộ truyện Phiên Đảo Song Vân này thì hoàng tú sẽ tiếp tục thu thêm những bộ truyện mới trong series những tác phẩm kiếm hiệp ngắn tập. Và rất mong rằng là những bộ truyện sau đó cũng sẽ được quý vị yêu mến như là quý vị đã và đang dành cho bộ truyện Phiên Đảo Song Vân. Mối sự yêu mến ủng hộ của quý vị Sẽ là động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn Cũng như ra thật nhiều những video gửi đến tất cả các quý vị Xin được cảm ơn rất nhiều